Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2286 ám vệ phủ đồ đao ai cũng không thể đoán được trước hết nhất cùng thương không điện vạch mặt khai chiến lại là thiên thỉnh đế quốc. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Thương không điện tại thiên thỉnh đế quốc bên trong tất cả thế lực cứ điểm bị ám về phủ hai cây rút ra. Thậm chí cơ hội phản ứng đều không có cho. Trong 3 ngày này, bên trong hắc ngục có thể nói là kín người hết chỗ. Liên tiếp trên triều đình mấy vị đại thần cũng là bị hạ hắc ngục Nghe nói đều là thương không điện có chút quan hệ Ám vệ phủ làm việc từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạc Đã đạt được ý chỉ Phạm là cùng thương không điện hơi có chút liên hệ người nặng thì tại chỗ công sát Kẻ nhẹ thì là bị hạ bên trong hắc ngục Đương nhiên đây không phải nhân từ Trong đế đô nhưng có chuyện ngôn ghi hắc ngục thế nhưng là có thể so với Diêm Vương Điện Tiến vào ủng thỏa là cửa tử vô sinh. Hạ hắc ngục bất quá là ám vệ phủ muốn điều tra ra càng nhiều người. Bọn hắn so với những cái kia tại chỗ bị giết chết người bất quá là sống lâu mấy ngày này. Ăn nhiều mấy phần đau khổ thôi. Ngày thứ tư, giữa trưa. Trần cùng lần nữa đi vào trong ngự thư phòng. Một phong thật dày danh sách đưa đến lý cơ trước mặt. Trên danh sách người đều là thương không điện có lớn lao liên hệ. Trong đó còn không thiếu mấy vị quyền thế chạm tay có thể bỏng đại thần Ánh mắt nhanh chóng đảo qua danh sách Lý cơ không có chút nào do dự trực tiếp là lên tiếng nói Giết Một ngày này Đế đô tây ngoại ô bên ngoài trên giáo trường Một nhóm liên tiếp một nhóm người bị mang lên đoạn đầu đài Giơ tay chém xuống Trên giáo trường đầu người nhấp nhô Máu chảy thành sông Trần cùng chi hung danh triệt để truyền khắp thiên hạ Đối với thiên thịnh đế quốc trả thù lý kỳ phong quả thực là cảm giác được ngoài ý muốn. Thế nhưng là nghĩ kỹ lại. Nhưng lại là cảm giác được hợp tình hợp lý. Hoàng đế lý cơ giá tâm trí tại thiên hạ. Ngày khác thiên thịnh đế quốc muốn muốn trở thành là chúa tể một phương. Thế tất yếu cùng thương không điện phát sinh xung đột. Trận chiến tranh này là sớm tối là muốn bộc phát. hiện tại thương không điện sở tác sở vi thế nhưng là để thiên thỉnh đế quốc tại cùng bách việt nước chiến sự bên trong bị thiệt lớn đương nhiên không có khả năng đánh rớt răng cùng máu nuốt vào tất nhiên là muốn cho thương không điện mấy phần uy thế lặng lẽ thậm chí có khả năng lý cơ muốn đem thương không điện nhổ tận gốc triệt để diệt trừ để phòng trong tương lai chiến sự bên trong tái sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong tiểu viện Thượng quan thiến thiến ngay tại pha trà. Nho Thánh Khổng Trường Thu. Thương Thánh Mạnh Trường Hảo. Cầm Thánh Tiêu Bạch. Lý Kỳ Phong bốn người ngồi vây quanh tại bàn đá bên cạnh. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lên tiếng nói. Thật là càng ngày càng có chút ý tứ. Nguyên bản ta coi là lấy thiên thịnh hoàng đế Lý Cơ khẳng định sẽ bảo hộ lột ra. Cùng thương không điện đạt thành một ít hợp tác. Lại là không hề nghĩ tới hắn lại là như thế có cốt khí Trực tiếp là đem trong đế đô thương không điện thực lực quét sạch sành xanh Thật sự là rất có ý tứ. Mạnh trường hạo tiếp nhận chén trà Ngửi một cái hương trà Lên tiếng nói Nghĩ đến kia lý cơ cũng là một kẻ hung ác Đã sớm đối thương không điện tồn tại sinh lòng đề phòng chi ý Nếu không cũng không có khả năng tại ngắn ngủi ba ngày liền cho thương không điện trọng thương như thế đến nay chúng ta muốn che diệt thương không điện liền là có thể mượn thiên thịnh đế quốc thực lực như thế đến nay chúng ta làm lên sự tình đến nhưng chính là đơn giản rất nhiều tiêu bạch lắc đầu chậm rãi nói thiên thịnh đế quốc cùng thương không điện đều là tám lạng nửa cân đồ chơi ai cũng là được không đi nơi đó thương không điện có mưu đồ thiên thịnh đế quốc chỉ sợ cũng là mưu đồ không nhỏ chó cắn chó Một miệng lông Chúng ta nhìn xem là được Khổng trường thu gật gật đầu Nhẹ nói Thiên hạ đại thế Phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân Đây là thiên đạo, ai cũng là không cách nào vi phạm Ngôn ngữ vừa ra Mạnh trường hảo Tiêu mạch Lý kỳ phong ba người thần sắc đều là phát sinh biến hóa Khổng trường thu câu này ngôn ngữ ý vì thâm trường Bây giờ phóng nhãn thiên hạ đại thế thiên thịnh đế quốc cường đại nhất vô luận là bản đồ vẫn là quốc lực sự hùng hậu đều là độc chiếm vị trí đầu tuyệt không cũng có đánh đồng tồn tại bách việt nước đã từng gặp người trong thảo nguyên xâm lấn nước lực đại tồn nam sở gặp nội loạn đã từng chia ra làm ba thật vất và thống nhất quốc lực trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không cách nào khôi phục cường thịnh Về phần người trong thảo nguyên, một mực sống ở thảo nguyên phía trên, kỳ binh chiến lực mặc dù thiên hạ không cùng có thể tranh phong, nhưng là người trong thảo nguyên cuối cùng vẫn là dã man đại danh tử. Muốn muốn vấn đỉnh thiên hạ, chỉ sợ là rất khó. Mạnh trường hảo trầm rãi nói, ngươi nói là, thiên thỉnh đế quốc muốn nhất thống thiên hạ khổng trường thu trầm tư tiếp theo. Nói, thiên thỉnh có khả năng sẽ nhất thống thiên hạ. Nhưng quyết không phải lý cơ. Mạnh trường hảo trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Lên tiếng hỏi. Vì sao khổng trường thu chậm rãi nói. Ta đã từng cùng lý cơ từng có gặp mặt một lần. Hắn chính là phúc duyên nông cản người. Muốn nhất thống thiên hạ chỉ sợ là rất khó. Mạnh trường hảo trong thần sắc càng thêm nghi hoặc Đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Lên tiếng nói. Ngươi cách này nói chuyện lưu mấy phần Khiến cho ta càng thêm hồ đồ rồi Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Khổng trường thu chậm rãi uống một hớp nước trà Ý vị thâm trường nói Thiên cơ bất khả lộ Mạnh trường hảo lập tức lộ ra một nụ cười khổ Bất đắc dĩ lắc đầu Nhẹ nói Vẫn là như vậy lại nhảy Khổng trường thu trầm rãi gật gật đầu Nói có một số việc Thời gian tự nhiên sẽ nghiệm chứng hết thảy Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ nói Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì cũng không nên quên kế hoạch của chúng ta Khổng trường thu trầm tư một chút Lên tiếng nói Ta cảm thấy chúng ta có thể bàng quan Trì hoãn kế hoạch của chúng ta liền tốt Bất quá chúng ta cảm thấy lần này chúng ta có thể đẩy một cái Tiêu Bạch vừa cười vừa nói Ngươi là chuẩn bị đem đạt được những tin tình báo kia đưa cho thiên thỉnh đế quốc a khổng trường thu gật gật đầu Tiêu Bạch cười mắng, ngươi thật sự chính là Lão Hồ Ly. Khổng trường thu trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, có một số việc, chỉ cần chúng ta đi đẩy một cái. Như vậy sự tình phát triển sẽ vượt qua dự liệu của chúng ta bên ngoài. Thậm chí là để chúng ta mừng rỡ. Tiêu Bạch vừa cười vừa nói tóm lại, mỗi lần ngươi làm cái gì đều là có đầy đủ lý do. Khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói Ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút Đạo Đức Tông đắt là trầm mặt quá lâu Lần trước tại trong tay của ngươi bị thiệt lớn Chắc chắn sẽ không gian xếp ồn thỏa. Nói thật cho ngươi biết Đạo Đức Tông trừ bỏ bốn đại chân nhân bên ngoài Còn có mấy lão quái vật một mực bế quan tu luyện Lần này Đạo Đức Tông trầm mặt lâu như vậy Chỉ sợ là vì để cho ngươi từ bỏ lòng đề phòng Sau đó lại cho ngươi trí mạng đánh giết Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói đa tạ tiền bối nhắc nhở Ta mỗi thời mỗi khắc đều là dẫn theo mười phần đề phòng Khổng trường thu nói Như thế liền tốt Ép ở trên thân thể ngươi gánh thế nhưng là rất nặng Ngươi nhưng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Lý Kỳ Phong nói Cái này ta tự nhiên là ghi nhớ trong lòng Bất quá ta rất hiếu kỳ tiền bối đối với thiên thỉnh hoàng đế lý cơ đến cùng ra sao thái độ thiên hạ kiếm tung 116 chương 2287 du lịch giang hồ khổng trường thu trầm tư một chút. Vừa cười vừa nói. Không có cái gì thái độ. Hết thảy thuần theo tự nhiên là tốt. Nay cách đại gia hỏa mà là không cách nào từ trong miệng ngươi nghe được lời thật. Tiêu bạch vừa cười vừa nói đứng người lên ta đi an bài nên cho thiên thỉnh đế quốc đưa một ít tin tức hữu dụng. Khổng Trường Thu gật gật đầu. Nói. Đi làm đi tiêu bạch làm việc từ trước đến nay là lôi lệ phong hành. Một nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa bóng sáng. Mạnh Trường Hảo cười cười. Nói. Cũng không biết chú ý dài lam thuyết phục kết quả như thế nào Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói. Lương Thanh Đế đối trong giang hồ thành kiến rất lớn. Chỉ sợ rất khó nói động. Nhưng cũng không phải là không thể được thuyết phục. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ. Sợ rằng sẽ thành cho chúng ta trợ lực lớn lao. Mạnh trường hảo vừa cười vừa nói, ta nghĩ cũng là như thế. Mặt trời chiều ngã về Tây. Màn đêm buông xuống. Trăng sáng lên không? Đầy sao lấp lóe? Tựa như là sáng chói kim cương điểm suyết lấy dạ không? Lộng lẫy. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến hai người tay trong tay đứng ở đỉnh núi phía trên. Trong màn đêm đan hà chi địa sắc thái tung hoành. Nhìn càng thêm thần kỳ. Nhiều mấy phần ầm ầm sóng dậy. Thiếu đi mấy phần kinh diễm. Chợt nhìn đi. Tựa như là thân ở một phương thiên địa mới đồng dạng. Thượng quan thiến thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhẹ nói. Trong mấy ngày nay rất là bình thản. Thế nhưng lại là mười phần hạnh phúc. Mỗi ngày có thể bồi tiếp nhìn xem hướng mặt trời mọc. Trời chiều rơi xuống. Ban đêm còn có thể nhìn một chút tinh không sáng chói, Thật sự là một loại khó được hưởng thụ. Lý Kỳ Phong hữu lực nắm chặt trong tay Ngọc Thủ. Nhẹ nói. Trong những năm này. Chúng ta đều một mực đang nỗ lực hướng về phía trước chạy. Thậm chí đều quên đi xem một cách bên người phong cảnh. Hiện tại chúng ta chậm lại. chúng ta vừa vặn có cơ hội đến chậm rãi hưởng thụ cái này một phần hài lòng sinh sống thượng quan tiến tiến gật gật đầu nói thừa dịp bây giờ còn có một ít nhàn hạ thời gian không nếu chúng ta ra ngoài đi một chút lý kỳ phong gật gật đầu nói tốt hiện tại ngươi nói tính thượng quan tiến tiến lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ một cỗ xe ngựa chậm rãi tại trên đường hành xử Phụ trách lái xe chính là một vị tuổi trên 50 lão đầu. Lão đầu tử mười phần tinh thần. Lái xe kỹ thuật mười phần cao siêu. Cảm giác không thấy mày may sóc này. Theo xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước. Lão đầu tử trong miệng ngâm nga lấy cổ lão tử khúc. Nghe thật sự chính là không sai. Trong buồng xe, thượng quan tiến tiến hai tay nâng cằm lên. Trong thần sắc đều là kỳ đãi chi ý. đối với trận này nói đi là đi lữ hành hắn nhưng là rất chờ mong Lý Kỳ Phong thì là đang nhắm mắt dưỡng thần từ hắn tu luyện tới hiện tại hắn một mực tại cắm đầu hướng phía trước chạy nhanh một mực tại liều lĩnh đeo đuổi thực lực cường đại hiện tại hắn đã là đột phá thiên nhân cảnh cũng cơ hồ là đứng thẳng đến võ đạo đỉnh phong nhưng là chính hắn cũng là vết thương trồng chất luôn phiên áp chiến. Trở về từ cõi chết để hắn cảm giác được mười phần giã rời Trọng yếu hơn là tâm cảnh của hắn Luôn phiên tao ngộ nhằm vào truy sát Hắn một mực tại lãnh huyết phản kích Cách này khiến tâm cảnh của hắn trở nên không còn bình tĩnh nữa Tràn đầy lệ khí Tại hắn tu vi suy nhược thời điểm Hắn còn có thể nương tựa theo băng tâm quyết Có thể làm được bản thân giữ vững bình tĩnh Thế nhưng là theo cảnh giới của hắn đột phá Băng tâm quyết tác dụng cũng là rất nhỏ. Vì vậy hắn hiện tại cần điều tiết tâm cảnh. Trong mấy ngày nay. Hắn tải kiếm tung bên trong cũng là ý đồ điều cả tâm tình của mình. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nho Thánh Khổng Trường Thu chính là cho hắn đề nghị. Để hắn ra ngoài du lịch giang hồ. Như thế mới là điều chỉnh tâm cảnh trạng thái tốt nhất. Đi nhìn dặm đường đọc xong quyển sách. Đây là nho thánh khổng trường thu nhất quán cách làm cùng truy cầu. Hắn đã từng hao phí kích thời gian mười mấy năm du lịch Giang Hồ. Đã thấy nhiều. lĩnh lược nhiều. Tâm cảnh tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Đây chính là thiên nhiên vô tận mị lực. Mắt thấy sông núi sông lớn. Giang Hà Biển Hồ. Phong cảnh tú lệ như vẽ. Một người tâm cảnh tự nhiên mà vậy cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lý Kỳ Phong hiện tại liền là cần phải làm là để cái này thiên nhiên mị lực đến tẩy đi hắn trong nội tâm lệ khí. Thượng quan thiến thiến vươn tay. Kéo bỗng nhúc nhích Lý Kỳ Phong ốm tay áo. Lên tiếng nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta buổi chiều nên đi ăn cái gì đâu Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt. Là thượng quan thiến thiến thu nạp tóc mai ở giữa tàn mát mái tóc. Lên tiếng nói. Xem chừng tốc độ của chúng ta đổi trước lúc trời tối tất nhiên là có thể đến sông Huyền Thành Nơi đó có tốt nhất bánh ngọt Còn có chính tông nhất kho đồ ăn Đương nhiên chúng ta còn muốn đi xuân phong các bên trong uống bọn hắn tốt nhất gió xuân những Dạng này mới là hưởng thụ Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói nghe liền để cho người ăn vị đại động Lý Kỳ Phong vút một cách thượng quan thiến thiến chóp mũi vừa cười vừa nói Ngươi thật là là một con chú mèo ham ăn a Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói kia là đương nhiên, hy vọng ngươi lần này mang bạc đầy đủ nhiều a Lý Kỳ Phong cười nói yên tâm đi đại gia là có tiền. Thiên thỉnh đế quốc trả thù thật sự là quá đột ngột. Quá lôi lệ phong hành. Căn bản không cho thương không điện mảy may phản ứng thời cơ. Tại ám về phủ quét dọn bên trong. Thương không điện tại trong đế đô thế lực triệt để bị rút ra. không có để lại một tư một hào cái này còn vẻn vẹn bắt đầu mà thôi ám vệ phủ đạt được thương không điện chuẩn xác tình báo đồ đao bắt đầu hướng phía đế đô bên ngoài phạm vi mở rộng đồ đao vẫn còn tiếp tục tiến hành đây đối với thương không điện tới nói thế nhưng là tổn thất khổng lồ trong những năm này thương không điện tại thiên thịnh đế quốc bên trong khổ tâm kinh doanh thật vất vả xíp vào hạ vô số viên ám kỳ Vô luận là trên triều đình, trong quân đội, thậm chí trên đường phố trà lâu tử quán đều là đọc lướt qua trong đó. Lại là chưa từng nghĩ tại ngắn ngủi trong vòng ba ngày hết thảy đều là hóa thành hư vô. Vất vả một trận, lại là hóa thành bọt biển. Vô luận đúng vậy bất luận kẻ nào đều là không thể nào tiếp thu được, huống chi là từ trước đến nay bá đảo thương không điện. trần cùng đao chém ra, máu tươi vẩy ra, một cách đầu rơi xuống đất. Vậy ra máu tươi lộ tại Trần Cùng đại hồng bào phía trên, nhiều hơn mấy phần mùi vị huyết tinh. Trần Cùng tựa hồ phá lệ hưởng thụ loại cảm giác này. Loại này bóp chết sinh mệnh đế hưởng thụ để Trần Cùng đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Từ khi hắn tại năm tuổi giết chết hắn mẹ kế con kia sủng vật mèo bắt đầu hắn chính là mê luyến ở đây. Mỗi một lần giết nhân chi về sau, hắn đều là mười phần vui vẻ. Loại cảm giác này đến giống như là một cái cầu mãi quan chức người đứng lên trí cao vô thượng quyền lợi đỉnh phong. Một cái đau khẩu người tu luyện đạt tới võ đạo đỉnh phong bình thường. Mười phần hưởng thụ. Nhưng lại là không cách nào hình dung. Trần Cùng, ngươi thật sự chính là tâm ngoan thủ là a. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Cùng lấy ra tuyết trắng khăn tay. Cẩn thận lau sạch xe máu tươi trên tay. Quay người nhìn về phía thương không điện đại trưởng lão. trầm giọng nói. Ta thích nhất xếp người. Nhất là thích nhất xếp thương không điện người. Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2288 Mỹ thực cùng sinh hoạt cuồng vọng. Cường thí. Không ghiêng nể gì cả. Trần cùng giờ phút này đối mặt với thương không điện đại trưởng lão căn bản không có mảy may riêng kỷ. Thậm chí hai con mắt của hắn bên trong đều là toát ra vẻ hưng phấn. Muốn giết chết đại trưởng lão. Nghe vậy, đại trưởng lão thần sắc trở nên hết sức khó coi. Đã từng trần cùng nhìn thấy hắn thời điểm. Thế nhưng là mười phần nhu thuận. Khách khách khí khí. Không dám chút nào chủ quan. Lại là không hề nghĩ tới hôm nay gặp được lại là như thế làm cản. Trong lòng lập tức mười phần cảm giác khó chịu. Nhíu mày lại. đại trưởng lão trầm giọng nói nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn cùng ta thương không điện không qua được rồi trần cùng lắc đầu thần sắc băng lãnh trầm rãi nói không phải ta cùng thương không điện không qua được mà là thương không điện cùng thiên thỉnh đế quốc không qua được đừng bảo là ta thiên thỉnh đế quốc tiền tuyến thảm bại không có quan hệ gì với ngươi kia bị bách việt nước lừa giết năm vạn tinh nhuệ chi sĩ cũng không thể bạch bạc chết Ta giết đến người vẫn là quá ít. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói. Người thế nhưng là nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy là cái gì trần cùng lắc đầu. Cười lạnh nói. Ta chưa hề nghĩ qua hậu quả là cái gì. Bất quá ta biết rất nhiều thương không điện ẩm tàng thế lực. Ta sẽ không để lại dư lực giết tiếp. Giết đến sạch sẽ. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Đã như vậy. Ta thương không điện cũng là không cần tại khách khí cái gì. Làm phiền ngươi cáo chi một tiếng lý cơ. Đa thiên thỉnh đế quốc làm việc không để lối thoát. Như vậy thì không nên oán ta thương không điện làm việc tàn nhẫn. Trần cùng cười cười, lạnh giọng nói, hoàng thượng thế nhưng là không có tâm tư nghe ngươi những này uy hiếp ngữ điệu. Đại trưởng lão khói miệng khẽ nhăn một cái, phất ốm tay áo một cái, nói cáo từ. Ngươi liền muốn như thế đi rồi sao Trần Cùng bỗng nhiên cao giọng nói. Đại trưởng lão thần sắc lại biến. Trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao Trần Cùng cầm trong tay lau máu tươi khăn tay tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Lạnh giọng nói. Cái này chẳng lẽ không được sao Đại trưởng lão sắc mặt âm Trầm nói. Cũng không nên quên ngươi bất quá là lý cơ một con chó mà thôi. Trần Cùng vừa cười vừa nói. khi chó lại có thể thế nào chỉ cần có thể là hoàng đế thanh trừ hết thầy chướng ngại ta vui lòng khi chó đại trưởng lão trầm giọng nói quả nhiên là một đầu chó ngoan trần cùng cười chậm rãi nói khi chó liền muốn có khi chó giác ngộ cái gì nên làm cái gì không nên làm không nghĩ là có ít người vốn là chui tại hạ thủy nói bên trong chuột lại là hết lần này tới lần khác muốn nhảy ra sung làm lão hổ Cũng không sợ gặp gỡ mèo. Tốt tốt. Đại trưởng lão cười lạnh âm thanh liên tục. Nhìn xem trần cùng. Chầm rãi nói. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. ngươi đầu này chó ngoan đến cùng có thể làm gì được ta trần cùng nhìn chăm chú lên đại trưởng lão. Nghiêm nhị nói. Đắc tội. ngôn ngữ rơi xuống. Bảy tám đáo hắc ảnh đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt này. Trong tay lưu tinh Trùy ném mà ra. Từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng đại trưởng lão. Tiến thối không được. Đại trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi, hai tay khẽ động, bàng bạc nội lực bộc phát ra, lưu tinh Trùy bị đánh lui. Một nháy mắt. Đại trưởng lão thân thể hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ông một cây mũi tên đột ngột xuất hiện, phong kín đại trưởng lão phải qua trên đường. đại trưởng lão đã là lại không lựa chọn tay phải khẽ động tay áo huy động ý đồ đánh bay mũi tên thế nhưng là mũi tên mười phần bá đạo uy thế vô song trực tiếp là đâm rách ốm tay áo xuyên qua đại trưởng lão cánh tay kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra đại trưởng lão không còn dám có chút chậm trễ hướng phía nơi xa lao đi Ngươi có thể chạy lần này thế nhưng là ngươi có thể mãi mãi cũng chạy sao Trần Cùng lạnh giọng nói Quay người Rời đi Đem những thi thể này ném tới bãi tha ma cho chó ăn Trần Cùng ngôn ngữ lần nữa truyền ra Mặt trời lặn thời gian Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến hành tẩu tại sông Quyền Thành trên đường phố Sông Quyền Thành là một tòa lão thành Bên trong trục trên đại đảo đá xanh đất là trở nên cố nát Bị lui tới xe ngựa ma luyện ra vô số mấp một. Người đi đường đi ở phía trên cũng là có một loại đặc thù cảm giác. Hai bên trong tửu lâu truyền ra nồng đậm mùi đồ ăn chi vị để người không khỏi đắm chìm trong đó. Thượng quan thiến thiến đem trong tay cuối cùng một khối bánh ngọt ăn. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nhẹ nói. Tại sao ta cảm giác nhiều như vậy bánh ngọt ta là ăn không? Lý Ghi Phong cười cười, nói, thật là một con chú mèo ham ăn. Ta nghe nói nơi này bát bảo các mười phần không tệ. Hiện tại ta dẫn ngươi đi có một bữa cơm no đủ. Thượng quan tiến tiến hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí kéo rất dài, rất là mừng rỡ. Tiến vào bát bảo các bên trong, đã là kín người hết chỗ. Các loại mùi thơm của thức ăn không ngừng chui vào trong lỗ mũi. Để người một khắc cũng là không muốn lại chờ đợi Ánh mắt đảo qua từng cái trên mặt bàn mỹ vị Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói Nhìn đến chúng ta là đến đối địa phương Lý Kỳ Phong gật gật đầu Từ trong tay áo lấy ra một quyển sách Vừa cười vừa nói Quên nói cho ngươi Đây là nho thánh Khổng trường thu viết giang hồ du ký Bên trong đã ghi chép các loại sơn chân hải vị Còn có các loại nhất định phải đi thưởng thức tráng lệ chi cảnh. Cái này bát bảo các thế nhưng là hắn tận lực đánh dấu. Thượng quan thiến thiến không khỏi giơ ngón tay cái lên, nhẹ nói tiền bối không hổ là tiền bối. Lý Kỳ Phong cười nói. Đây là đương nhiên. Duyệt tận thiên hạ cảnh đẹp. Ăn tận thiên hạ mỹ thực. Nhân sinh liền nên như thế. Thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói, ta hoàn toàn ủng hộ. Tìm được một chỗ liên tiếp cửa sổ chớ ngồi. Tiểu nhị vẫn là nhanh chóng dọn dẹp ra cái bàn. Tiện thể lấy hỏi. Hai vị khách quan muốn cái gì Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đến một con vịt quay. Một cái kinh thịt muối tia. Hai cây tương xương cốt. Còn có lại đến một cái canh thịt băm. Tiểu nhị thần sắc hơi đổi. Đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. u Lão khách quen. Điểm đều là ta bát bảo các làm nhất là địa đạo. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Đây là tự nhiên Đối có mỹ thực còn cần có rượu ngon Lại cho ta đến một bình gió xuân những Có ngay tiểu nhị vội vàng rời đi Lý Kỳ Phong có chút hăng hái nhìn xem hoàn cảnh chung quanh Cái này bát bảo các chính là sông huyền thành bên trong lão chiêu bài Những năm này đến nay Trang trí phong cách cũng là một mực thuận dọc theo ban sơ phong cách. Hiện tại phong cách cũng là có chút mùa màng. Vô luận là cách bàn. Vẫn là phòng lương chủ tử đều là nhìn có chút lịch sử. Nhưng đúng là như thế. Cho nhà này lão điếm nhiều hơn rất nhiều phong vị. Để người vừa tiến vào trong chính là giống như về tới tối hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Thượng quan thiến thiến cũng là tại nhìn chung quanh. Đây đối với nàng tới nói cũng là mười phần hiếm thấy sự tình Từ tiểu sinh sống trong hoàng cung Thấy qua quá còn nhiều xa hoa sinh hoạt Về sau lại là tại trong tôn môn tu hành Rất ít ra kiến thức những này Đối với loại này gần sát đại chúng sinh hoạt hoàn cảnh Nàng tự nhiên cũng là mười phần hiếu kỳ Chờ đợi một lát Tiểu nhị nhất định lên thịt vịt nướng người ngửi thịt vịt nướng mùi thơm thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra mấy phần bức thiết. Thiên hạ kiếm Tông 116 chương 2289 kẻ giết người thịt vịt nướng cắt độ dày đều đều. Dính vào bát vào các bí chế liệu tương. Lại có trên cắt rất nhỏ hành tia. Dùng rất mỏng lại là mười phần có lực đạo ra mặt trùng lên. Bắt đầu ăn thật sự là quá mỹ vị. Thượng quan thiến thiến liên tục ăn xong mấy khối. Vừa cười vừa nói Thật là có một ít hối hận đến bây giờ mới bắt đầu ăn loại này mỹ vị Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói yên tâm đi Dọc theo con đường này mỹ vị rất nhiều đủ để cho ngươi ăn đủ Thượng quan thiến thiến gật gật đầu Vừa cười vừa nói Ta thật rất chờ mong tiếp xuống hành trình Trong lời nói tiểu nhị đem một bình gió xuân cất rượu đã bưng lên Cái này gió xuân những thế nhưng là xuân phong các chiêu bài đi vào cái này sông huyền thành bên trong đều nhất định phải uống dừng lại gió xuân những mới là không uổng công đến chuyến này sông huyền thành lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười đang chuẩn bị phải ngã rượu bỗng nhiên trong lúc đó một cuộc đá cấp tốc mà đến trực tiếp là đánh nát bầu rượu rượu ngon lập tức lọt ra lý kỳ phong thần sắc lập tức biến đổi ánh mắt nhìn về phía sau lưng Chỉ gặp phía sau hắn một nam tử đã là khí tức đoạn tuyệt. Vừa rồi kia đánh nát bầu rượu cục đá thế mà ở giữa quán xuyên nam tử này cổ họng. Một cách lỗ máu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Đánh giết nam tử người xem xét chính là cao thủ. Một cục đá xuyên qua cổ họng. Không chỉ có là cần phải cường đại lực đảo. Càng là cần kỹ xảo Cùng mười phần đầu ngắm. Theo nam tử chết đi. Lập tức trong hành lang truyền ra mấy phần tao loạn. Có mấy vị nữ thực khách thậm chí là giết gào lên âm thanh. Cách đó không xa. Một nam tử áo đen đứng vững. Trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Nếu không phải lý kỳ phong minh mẫn phát giác được hắn trên hai tay vết chai. Cùng đầu ngón tay hắn vết thương. Chỉ sợ còn thua kém không đến hắn liền là kẻ giết người. Thật là xối quẩy. Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói Sau một khắc Hắn cùng nam tử áo đen bốn mắt nhìn nhau Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái Đối với cái này một đôi tròng mắt hắn thật sự là quá quen thuộc Đã từng hắn tại bạch mã từ xuất thi thời điểm chính là gặp được một đôi mắt này Lúc ấy bất quá là một nháy mắt mà thôi Thế nhưng là giờ phút này hắn lại là một mực nhớ kỹ cái này một đôi tròng mắt Một nháy mắt. Nam tử áo đen trong đôi mắt toát ra một tia hàn quang. Tay phải hơi động một chút. Một cục đá lần nữa nổ bắn ra mà ra. Cục đá kia là trải qua tỉ mỉ rèn luyện, lồi ra một góc mười phần sắc bén. Tâm ý khẽ động, một đạo kiếm khí bắn ra trực tiếp là đem cục đá phá hủy vỡ nát. Nam tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm bình thường. Nhanh chóng rời đi bát bảo các bên trong. Lý Kỳ Phong đối thượng quan thiến thiến tình nhẹ nói. Ngươi ở chỗ này hưởng thụ mỹ thực. Ta ra ngoài làm một ít chuyện. Thượng quan thiến thiến đem một cây tương xương để vào chén của mình bên trong. Cười gật gật đầu. Nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Kỳ Phong rời đi đất là loạn tung tùng phèo đại đường tiến vào trên đường cái. Nam tử áo đen tốc độ rất nhanh. rất nhanh đem mình thân ảnh giấu ở đám người tới lui bên trong bất quá hắn muốn chạy ra lý kỳ phong truy tung liền là vọng tưởng đi theo nam tử áo đen đi vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ tắt lý kỳ phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười chậm rãi nói làm gì gấp gáp như vậy lấy rời đi đâu nam tử áo đen nhìn chăm chú lên lý kỳ phong trong đôi mắt hàn ý đại thịnh chậm rãi nói ngươi ta giống như không quen biết, ta giết chết người cũng là không có quan hệ gì với ngươi. ngươi vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. ngươi ta từng có qua gặp mặt một lần, bất quá ngươi nhưng có thể quên. Nam tử áo đen nói ta cùng ngươi không oán không cửu Lý Kỳ Phong cười đến, ngươi ra tay với ta, hiện tại chúng ta có thù. Nam tử áo đen trầm giọng nói ta xin lỗi ngươi. Lý Kỳ Phong nói, không cần, nếu là ngươi nói cho ngươi là ai, ta có thể buông tha ngươi. Nam tử áo đen nói, ta là ruột vương tông người. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi đồng một chút. Nói, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy à nam tử áo đen nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. trầm giọng nói, vậy ngươi cảm thấy ta là ai đâu Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi là ruột vương tông người không giả. Bất quá nghĩ đến ngươi thân phận thật hẳn là thương không điện người. Nam tử áo đen sắc mặt trầm xuống. Nói. Ngươi là đế quốc người Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Ta dĩ nhiên không phải. Thế nhưng là ta không ngại trợ giúp thiên thỉnh đế quốc xếp chết ngươi. Nam tử áo đen nói. Ngươi là ai Lý Kỳ Phong nói kiếm tung tung chủ Lý Kỳ Phong. Lập tức. Nam tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Đối với Lý Kỳ Phong cái tên này hắn thật sự là quá quen thuộc. Thương không điện đắt là có quá nhiều người hao tổn trên tay hắn. Hắn căn bản không có bất kỳ lòng tin cùng Lý Kỳ Phong chính diện giao phong. Đột nhiên trong lúc đó. Nam tử áo đen thân thể thoáng động. Cả người cấp tốc lướt về đằng sau. Bỗng nhiên mà qua. Chỉ lưu lại từng đảo huyết sắc tàn ảnh. Nam tử áo đen sở học cực kỳ bề bổn. hắn bản là dược vương tông thân truyền đệ tử về sau bởi vì dược vương tông bị giang hồ chính đạo chỗ không dung hắn chính là gia nhập vào quan âm tông bên trong hắn thiên phú tu luyện yêu nhiệt rất nhanh trở thành quan âm tông nhập môn đệ tử tu luyện quan âm tông bí pháp về sau quan âm tông bị diệt lại là lẫn vào đạo đức tông bên trong tu luyện một năm sau bởi vì đánh cắp đạo đức tông bí pháp Mưu phản đạo Đức Tông, vì cầu che chở hắn chính là gia nhập vào thương không điện bên trong. Công pháp của hắn tập bốn nhà chi trường có thể nói là bề bộn mà cường đại. Giờ phút này, hắn sử dụng là vượt vương tông bí pháp thiêu đốt từ thân tinh huyết đến hóa thành tốc độ đào mệnh. Giờ phút này, trốn là hắn ý nghĩ duy nhất. Bất quá loại bí pháp này cũng tồn tại trí mạng tệ nạn. Đối với tinh huyết hao tổn thật sự là quá lớn. nam tử áo đen bởi vì bỗng nhiên tổn thất tinh huyết nguyên nhân mà hơi có vẻ tái nhợt bất quá hắn bay lượn tốc độ lại là cực nhanh cho dù là lý kỳ phong vận dụng thiên la bộ cũng vẻn vẹn miễn cứng có thể đuổi kịp hắn một chạy một đuổi đã là đến bên ngoài mấy chục sẩm nam tử áo đen thần sắc trở nên mười phần trắng bịch loại bí pháp này trong khoảng thời gian ngắn thiêu đốt tinh huyết có thể thu hoạch được kỳ tốc độ nhanh Thế nhưng là hao tổn cũng là cực lớn. Hắn không có khả năng một mực hao phí tinh huyết để chạy chối chết. Nếu không không cần Lý Kỳ Phong xuất thủ. Chính hắn chính là tinh huyết khô kiệt mà chết rồi. Lập tức, thân thể đứng vững. Nam tử áo đen phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khẽ động. Lướt gấp mà ra. Năm ngón tay mở rộng. Không có chút nào huyền diệu một trưởng vỗ ra. Phật như lai năm ngón tay, trong lòng bàn tay có Phật quốc. Chỉ gặp một trưởng này lớn lên theo gió. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa đã có năm to khoảng mười trưởng. Kỳ thế nghiêng trời lệch đất. Gió nổi mây phun trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Nam tử áo đen công pháp thế mà mang theo mấy phần Phật môn chính thống. Tâm ý khẽ động, một thanh cử kiếm phóng lên tận trời, chém giết mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhất thiên nhất địa, lúc lên lúc xuống, hai hai chạm vào nhau về sau tiêu tán thành vô hình. Nam tử áo đen thân thể run lên. Phát ra rên lên một tiếng. Một ngụm đấm máu ngăn ở nơi cổ họng, Đồng dạng là vươn ra năm ngón tay. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Lòng bàn tay có huyết sắc lôi đỉnh sinh ra. Quanh người có điện xà đi theo Cả người trong nháy mắt lấn đến gần Lý Kỳ Phong trước người Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2290 Sông trận Nam tử áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người Trắng bệt trong thần sắc đều là hung lệ sát khí Một trường vỗ hạ Ẩm chứa trong đó lôi đình cùng đạo tông ngũ lôi thiên tâm chính pháp không có sai biệt Nhưng là thiếu đi mấy phần công chính bình thản Nhiều hơn mấy phần sát phạt ngang ngược Khí cơ lưu chuyển Lưu ly kim thân lập tức thôi động Lý kỳ phong không có chút nào do dự Một quyền ném ra Giờ khắc này Hai người Gần trong gang tấp Bốn mắt nhìn nhau Bàng bạc bà kiếm khí càn quấy mà ra Tựa như là đại giang phun trào Lôi đình trầm thấp Tựa như là kênh ngầm dưới đất lưu động Lưu ly kim thân phía trên quang chạch lấp lóe Mặc cho vô số lôi đình du tẩu Đánh vào kim trên khuôn mặt. Kích thích vô số hỏa hoa văng khắp nơi. Lại không thể tổn thương hắn mảy may. Hai đại đối địch thủ đoạn đều bị hời hợp ngăn lại. Người áo đen không chút do dự đất thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Lý kỳ phong phát ra hừ lạnh một tiếng. Người áo đen công pháp chiêu thức đều là chính thống công pháp. Lại là ham hố không tin. Mỗi một môn công pháp đều là chưa tu luyện tới đỉnh phong viên mãn chi cảnh. Nhìn như uy lực hung hãn, Trên thực tế lại là hỏa hầu chưa tới. Thân thể hướng phía trước sông ra. Lý kỳ phong quanh thân hiện ra vô số chuôi lời kiếm. Sau một khắc, vạn kiếm nhập long trùng sát mà ra. Nam tử áo đen thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Kiếm long liên tục va chạm ở trên người hắn. Hắn giờ phút này hiện đến vô cùng chật vật. Trên mặt không thấy máu sắc. Tựa như là giấy vàng bình thường. Thậm chí tại lỗ mũi cùng lỗ tai bên trong đã có đen nhánh vết máu chảy ra. Nếu là lại tiếp tục cứ tiếp như thế. Sợ là liền muốn thất khiếu chảy máu. Lý Kỳ Phong đứng ở tại chỗ. Hít sâu một hơi. Phản thiên Phật quyết vận chuyển. Lấy thôn tính chi thế thu nạp phương viên trăm giảm thiên địa nguyên khí. Chỉ gặp lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Xuất hiện tầng tầng khí cơ gần sóng Sau đó hình thành một cái từ thiên địa nguyên khí tạo thành vòng xoáy khổng lồ Một thanh cử kiếm lập tức chậm rãi từ trong nước xoáy xuất hiện cự kiếm tàn mát ra đáng sợ uy thế Bỗng nhiên trong lúc đó cự kiếm chém xuống Áo đen trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút hoàng hốt Hắn giờ phút này căn bản Không có chút nào nắm chắc có thể ngăn lại tiếp xuống một kiếm Lý Tông Chủ Ngươi không có thể giết ta Nếu là thả ta một con đường sống Ta sẽ nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật Nam tử áo đen giống giận nói Chém xuống cử kiếm im mặt mà dừng Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười chậm rãi nói Hy vọng bí mật của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng Thiên thỉnh đế quốc Biên cảnh quân doanh đại chứng bên ngoài Lý Trường Đương đứng ở dưới ánh nắng trói trăng, ngửa đầu nhìn chăm chú lên ánh mặt trời trói mắt, hai mắt nheo lại. Hắn đã là đạt được mật chỉ tiếp tục đối bách Việt nước phát phát động chiến tranh. Hắn đã là nếm qua một lần đánh bại. Đem giai đoạn trước đánh xuống ưu thế triệt để chôn vùi. Càng đem năm vạn tinh nhuệ chi sĩ bạch bạch hy sinh. Cách này đối với hắn mà nói, chính là áp lực cực lớn. loại áp lực này ép tới hắn căn bản không thở nổi lúc xế chiều thiên thỉnh đế quốc viện quân muốn đi biên cảnh đây là một chi kỳ quân đem xét xuất kỳ bất ý đối bạch việt quốc đại quân phát động công kích nhất cử đánh tan bách việt nước đại quân cướp đoạt mất đi ưu thế hít sâu một hơi chậm rãi phun ra lý trưởng đương quay người đi hướng trong quân trướng hiện tại hắn cần phải thật tốt yên lặng một chút Lúc xế chiều, thiên thỉnh đại quân của đế quốc xuất kỳ bất ý phát động chiến tranh. Đây là bất luận kẻ nào đều là không thể đoán được, cho dù là bạch vạn lý cũng là không thể đoán được. Đương nhiên, đây cũng là lý cơ tính toán chỗ cao minh. Cách này một chi viện quân từ chiến tranh bắt đầu một khắc này chính là lên đường. Ở tiền tuyến chiến bại hai canh giờ về sau chính là bắt đầu lên đường. Tại chiến bại về sau ngày thứ hai buổi chiều. Viện quân chính là đến. Binh quý thần tốc. Viện quân đối Bách Việt nước phát phát động chiến tranh. xuất kỳ bất ý thế như mãnh hổ. Vừa mới đứng vững gót chân Bách Việt nước đại quân lần nữa tao ngộ áp chiến. Rất nhanh tan tác. Thế nhưng là. Rất nhanh. Bách Việt nước đại quân lại là ngăn chặn lại tan tác thế cục. Tại lấy được thượng phong trong khoảng thời gian này. Bạch vạn lý. Sai người đào tạo giày đặc cảm bẫy. đây đối với đột tiến thiên thịnh đại quân đế quốc tới nói. không thể nghi ngờ là rất lớn trở ngại. công kích tình thế cũng là bị ngăn chặn lại. bách việt quốc hữu một phần cơ hội thở dốc. gặp đây, lý trường đương trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. ánh mắt nheo lại, hướng phía nơi xa nhìn lại. lý trường đương thấy được một cỗ thi thể hướng về sau ầm ầm ngã xuống đất kích thích một vòng bụi đất. song huyền không khỏi nắm chặt. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Trường Đương. Lên tiếng nói, Phúc Vương Điện Hạ chẳng lẽ nghĩ muốn đích thân trùng sát hay sao Lý Trường Đương mặt vô tình tự nói. Ta cũng nghĩ như thế. Thế nhưng là ta không thể. Trình Vân Lôi vừa cười vừa nói. Ngươi là một quân thống soái Vẫn là ở hậu phương chỉ huy đại cuộc liền tốt. Về phần trùng sát sự tình giao cho chúng ta liền tốt. Lý Trường Đương ré mắt nhìn về phía Trịnh Vân Lôi, lên tiếng nói, nhớ kỹ, chúng ta lại không thể thua. Trịnh Vân Lôi cười cười thân thể hướng phía trước sông ra, tới gần chiến trường. Trong tay lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lợi kiếm tại ánh nắng chiều bên trong chiếc xạ xa vô tận hàn ý. Chiến tranh phía trên đều là bi tráng chi ý. Gấp rút tiếng vó ngựa. Hùng trắng nổi trống âm thanh. Thống khổ tiếng gào thép. Nặng nề tiếng thở dốc, Sắp chết tiếng rên gì Xen lẫn một mảnh Chiến tranh liền là tu la chàng, Sinh cùng tử liền trong nháy mắt Không có người nào là tuyệt đối an toàn Bất cứ người nào lúc nào cũng có thể chết đi Trình vân lôi thần sắc bình tĩnh Dọc theo một đầu đường thẳng lớn hướng về phía trước Địch nhân đã gần trước Trình vân lôi trong tay lợi kiếm liên tục chém giết mà ra phàm là tới gần mũi kiếm người đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thằng Tiến không lùi. Trình Vân Lôi thế không thể đỡ. Rất nhanh bách Việt nước mấy vị tướng lính lực chú ý rơi ở trên người hắn. Cực kỳ khối. Một tòa quân trận chậm rãi rời về phía Trình Vân Lôi. Trình Vân Lôi thần sắc biến đổi. Song chân đạp đất. Trong trước mắt. Gió tiếng nổ lớn. Sau đó vô số thanh phong ngưng tụ thành ba thước thanh phong. treo ở lý kỳ phong bên cạnh thân giết trịnh vân lôi nổ gào thét nói dài ba thước kiếm theo tiếng mà động chỉ thấy trường kiếm kiếm mỗi đi một thước kiếm khí liền dài một trượng bất quá ngắn ngủi một nháy mắt về sau xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn trượng một tuyến kiếm khí Cách này một tuyến kiếm khí lấy một tuyến chi thế đem ngăn ở trịnh vân lôi phải qua đường trăm người trận thế từ đó một phân thành hai Lại thế đi không ngừng Thằng tắp xuyên qua quân trận Đem nó phía sau đại quân cũng là đánh giết rất nhiều Một kiếm chi uy sao mà kinh khủng Vị này tại chân nguyên kiếm phái tu luyện đại thành thiên nhân cảnh cao thủ giờ phút này cho thấy hắn chỗ kinh khủng Hít sâu một hơi Trịnh vân lôi thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc Hai tay cầm kiếm ốm tay áo phồng lên mà lên Kia trên trường kiếm càng thêm cường hoành uy thế bộc phát ra. Một kiếm quét ngang. Kia ý đồ vây xếp Trịnh vân lôi trăm người quân trận bị triệt để hủy đi. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trịnh vân lôi xong kiếm đạp đất. Thân thể sông lên trời. Mũi chân liên tục giấm tại mách Việt quốc sĩ tốt trên đầu. Như giấm trên đất bằng. Hướng phía trước sông ra. Đột nhiên trong lúc đó chỉnh vân lôi một kiếm chém tới bạch vạn lý. Kiếm khí trong nháy mắt tung hoành mấy chục sẵm. Thiên hạ kiếm tung 116 chương 2291 một vị bị xem nhẹ người kiếm khí tung hoành. Thế như đại giang phun trào. Bạch vạn lý thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể khẽ động. Trực tiếp từ trên chiến mã vọt lên. Trường thương lắc một cái. Thằng tắp đâm giết mà ra. Phanh bá đạo trường thương phía trên, lăng lệ thương mang bộc phát ra trực tiếp đem càn quấy mà ra hiếm khí đè xuống. Giữa thiên địa lập tức nhấc lên to lớn gần sóng. Bạch vạn lý phát ra hừ lạnh một tiếng. Lên tiếng nói. Chỉnh ra chỉnh vân lôi. Chăm nghe không bằng một thấy. Lại là không thầm nghĩ ngươi còn có vạn phu bất đương chi dũng. Trịnh vân lôi không nói tiếng nào trường kiếm lắc một cái, một đảo kiếm khí bén nhọn lần nữa bộc phát ra. Kia một đảo kiếm khí mười phần tinh tế. Không đủ một chỉ chi thô. Lại là vô cùng lăng lệ. Liên tục xuyên qua ba tên sĩ tốt thân thể. Trực tiếp tựa như là đao cắt đậu hố bình thường. Kia người khoác áo giáp binh lính tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích. Trực tiếp là một phân thành hay. Viết cắt vô cùng vung vứt. Vậy mà không giống như là bị cắt ra. Ngược lại để người cảm thấy vốn là như thế. Bạch Vạn Lý song trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Trình Vân lôi ý đồ thật sự là quá rõ ràng. Nói rõ là quyết định bắt sập trước mắt vua chủ ý. Chỉ cần có thể có thể đánh giết Bạch Vạn Lý. Quản chi là trọng thương Bạch Vạn Lý. Hiệu quả cũng là mười phần hữu dụng. Gặp thiên thỉnh đại quân tấn công mạnh Bách Việt nước đại quân chỉ sợ là rắn mất đầu. sụp đổ cũng bất quá tại trong khoảnh khắc. Hai tay cầm súng. Bạch vạn lý nín thở ngưng thần. Trịnh vân lôi muốn vậy hắn làm văn chương đến đánh tan Bách Việt nước quân đội. Như vậy hắn lại thế nào không thể cầm cây này trịnh vân lôi tới làm làm văn chương. Nơi này là chiến trường, không ai an nhiên thoát thân. Quản chi hắn Bạch Vạn Lý là một quân thống soái cũng là không cách nào tránh khỏi. Ngắm nhìn bốn phía. Bạch Vạn Lý đối với mình bên người cận vệ lên tiếng nói. Nơi đây đất là nơi thị phi. Các ngươi ở lại chỗ này cũng là uổng đưa tính mệnh. Đều lui ra đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không một người dám động. Sau một lát, có người bước ra khỏi hàng nói. Giá trị này cường địch xâm phạm sống chết trước mắt. chúng ta nguyện ý liều chết hộ đến chủ soái an toàn lời vừa nói ra thì càng không người còn dám rời đi nhao nhao quỳ dạp xuống đất cùng kêu lên nói chúng ta nguyện ý cùng chủ soái tổng cộng cùng tiến lùi bạch vạn lý trường thương trong tay đột nhiên khẽ động ám sát mà ra kia một đạo kiếm khí lần nữa bị cứng ép chôn vùi thân thể hướng phía trước bước ra một bước bạch vạn lý trong thần sắc không có quá nhiều cảm động ngược lại là thần thái tiêu điều nói tranh thủ thời gian lui ra các ngươi đều là trong quân tinh nhuệ quyết không thể bạch bạc dạng này chịu chết đi chi viện những người khác tranh thủ thời gian lui ra quân lệnh như núi một vị cao lớn hán tử khôi ngô cắn nát bờ môi thần sắc trở nên nghiên định lên tiếng nói đi chủ soái khá bào trọng bên người cận vệ triệt để xua tan bạch vạn lý trong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía trịnh vân lôi sát ý mãnh liệt hai chân đạp đất bạch vạn lý tựa như là một con báo săn bình thường đột nhiên xông ra trường thương trong tay mang theo bọc lấy bá đảo uy thế đâm giết hướng trịnh vân lôi trịnh vân lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười không biết sống chết Trịnh Vân lôi trong lòng mặt nghĩ đến. Hắn xuất thân tử chân nguyên kiếm phái bên trong. Chính là đệ tử Đích Truyền. Tiến vào đến thiên nhân cảnh bên trong. Một tay kiếm pháp cường đại đủ để hoành hành giang hồ. Cái này bạch vạn lý thật sự chính là không biết sống chết. Lại dám cùng hắn cứng đối cứng. Đây không phải tự dước lấy nhục sao thân thể đột nhiên mà động. Trình Vân lôi lợi kiếm trong tay bộc phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh âm thanh, tựa như là tại tuyên chiến đồng dạng. Sau một khắc, Trường Thương cùng lợi kiếm đột nhiên gặp nhau, hỏa hoa tràn ra. Trường Thương cùng lợi kiếm không ngừng phát sinh va chạm. Trình Vân lôi kiếm pháp đích thật là mười phần lăng lệ, cơ hồ là chiêu chiêu đoạt mệnh. Thế nhưng là Bạch Vạn Lý cũng không phải hạng người bình thường. Hắn có thể ngồi vững vàng Bách Việt nước một quân thống soái vị trí Tự nhiên là có được vượt qua những người khác chỗ hơn người Nhiều năm chiến trường huyết chiến Tại bên bờ sinh tử hành tẩu Khiến cho thương pháp của hắn thuế biến 10 phần hoàn mỹ Đối với chiêu chiêu đoạt mệnh kiếm chiêu ứng đối 10 phần phong song Không chút nào rơi vào hạ trong gió Tại Bách Việt quốc chi bên trong Bạch Vạn Lý chính là thấp nhất dòng một vị Cũng là dễ dàng nhất bị người coi nhẹ một vị Vô luận là bối cảnh chỗ dựa Vẫn là đối xử mọi người xử sự cha trộn quan trường hắn đều là tối không có tiếng tâm gì tồn tại Cũng là như thế, Bạch Vạn Lý Cường Đại mới có thể bị người coi nhẹ Cái này xuất thân từ môn phái nhỏ Bạch Vạn Lý một mực bách Việt nước trong quân đội dốc sức làm Hắn có thể leo lên biên cảnh thống soái chi vị Dựa vào đều là thực lực của mình đi dốc sức làm Cái này một mực bị người coi nhẹ biên cảnh hống xoáy Hắn cá nhân thực lực cũng là tiến vào thiên nhân cảnh bên trong Bất quá Hắn quá vô danh tất cả mọi người là không để mắt đến sự cường đại của hắn Trường thương đột nhiên khẽ động Thế như lôi đình bôn tập Dọc theo thẳng tắp một đầu tuyến ám sát mà ra Trình vân lôi thần sắc bỗng nhiên biến đổi Trường kiếm trong tay tia không hề nhượng bộ chút nào Đối chọi gay gắt án sát mà ra Mũi thương đối mũi kiếm Như là cây kim so với cọng dâu Trường thương bá đạo thế đại lực trầm Trình vân lôi kiếm trong tay lập tức khoa trương uốn lượn tựa như là một vòng huyền nguyệt Trình vân lôi phát ra một tiếng gầm thép Đột nhiên phát lực Trường kiếm đột nhiên băng thẳng Tại cái này trong nháy mắt bộc phát ra cường đại phản lực Tại cái này một cố to lớn tại phản lực phản kích phía dưới trình vân lôi thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Hắn mỗi một bước rời khỏi đều sẽ trên mặt đất dấm ra một đảo hố sâu. Tương phản bạch vạn lý lại là không nhúc nhích tí nào. Trình vân lôi trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Ánh mắt cẩn thận quan sát bạch vạn lý. Trong lòng mười phần rung động. Ta thật là không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy. Trình vân lôi trầm giọng nói. Bạch vạn lý nhẹ nói. Ta cũng không nghĩ tới. Thực lực của ta sẽ mạnh như vậy. Lại có thể cùng ngươi cách này từ chân nguyên kiếm phái bên trong đi ra lực lượng ngang nhau. Thật là không dễ dàng a. Trịnh vân lôi sắc mặt trầm mùn. Trầm rãi nói. Hôm nay. Ta rốt cuộc minh mạch. Vì sao ngươi trong mấy năm nay sẽ một mực ngăn cản được thiên thình đế quốc xâm lấn? Bạch Vạn Lý nhẹ nói Ta đều không rõ Ngươi có thể hiểu Trình Vân Lôi nói Ngươi là một cái rất dễ dàng bị người khinh thị người Dạng này thường thường là đưa cho ngươi thời cơ. Bạch Vạn Lý nói khả năng đi Trịnh Vân Lôi nói ta cũng xem thường ngươi cáo tử Ngôn ngữ rơi xuống Trình Vân Lôi thân thể đột nhiên khẽ động Hướng phía đi xa lao đi Muốn đi Bạch Vạn Lý mặt không thay đổi nói Sau một khắc, bạch vạn lý thân thể xông ra. Trường thương trong tay đột nhiên ám sát mà ra. Mang theo lăng lệ uy thế. Tự dước Trịnh vân lôi lưng. Giờ này khắc này, Trịnh vân lôi muốn thoát thân bạch vạn lý đương nhiên là mười phần không vui. Cảm thụ được lưng về sau tật phong. Trịnh vân lôi đột nhiên quay người. Trong tay lời kiếm liên tục mà động. Trường thương bên trong mang theo bao lấy uy thế lập tức bị hóa giải mà đi. Bạch vạn lý phát ra một tiếng gầm thép. Trường thương lại cử động. Lăng không quật mà xuống. Thế như thái sơn sụp đổ. Thế không thể đỡ. Trịnh vân lôi thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2292 thời cơ đánh rắn không chết bị cắn Trịnh vân lôi giờ phút này sinh ra một tia nguy cơ. Hắn bản muốn chém giết bạch vạn lý. Lại là không nghĩ tới đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hiện tại Trịnh vân lôi là hạ quyết tâm muốn ăn đỉnh hắn. Sợ sợ rằng muốn thoát thân là mười phần khó khăn. Trường kiếm quét ngang mà ra, hảo đã kiếm khí quét ngang mà ra. Trịnh vân lôi trường thương chủ đất. Đột nhiên khẽ động. Sau một khắc một đầu địa long sông lên trời. Mang theo uy thế kinh khủng. chung sát bạch vạn lý khoảnh khắc về sau kiếm khí chôn vùi địa long uy thế hảo đẳng thân thể cao lớn tựa như là to lớn giống như núi cao chấn sát hướng chỉnh vân lôi thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc chỉnh vân lôi hai tay cầm kiếm dưới chân khẽ động hảo đẳng kiếm khí lập tức hóa thành một đầu đường thẳng kia một đảo đường thẳng đột nhiên mà động mau lẻ như thiểm điện Mấy hơi về sau Địa long bị cắt thành vô số đoạn Biến mất giữa thiên địa kiếm khí Cũng là chôn vùi Đồng quy vô tận Bạch vạn lý trong thần sắc lộ ra mỉm cười Hắn nhiều năm chinh chiến chiến trường Một thân thực lực cường đại Trừ bỏ thiên phú của hắn bên ngoài Còn cùng hắn nhiều năm chém giết Du tẩu cùng bên bờ sinh tử Có quan hệ rất lớn Thương pháp của hắn nhất là ngắn gọn Trực tiếp Không có chút nào lòe loẹ loẹt, chỉ có xếp địch chi pháp, nhiều năm hiểm cảnh cầu sinh, cho hắn dưỡng thành có thể tiết kiệm một phần khí lực, tuyệt không lãng phí nửa phần thói quen. Trịnh vân lôi thì là không phải, hắn xuất thân từ chân nguyên kiếm phái, thế nhưng là đệ tử đích truyền, tăng thêm trịnh ra tại thiên thỉnh đế quốc bên trong cũng có không tầm thường lực ảnh hưởng, chiêu kiếm của hắn chính như hắn xuất thân tầm thường. khí thế bất phàm làm như vậy cố nhiên là cường thế cho người ta hai phần trăm áp lực thế nhưng là tại cao thủ chân chính trước đó bất quá là giả thần giả phượng giả kỹ năng mà thôi tiếp chiêu tiếp theo trịnh vân lôi lần nữa muốn thoát thân thế nhưng là bạch vạn lý trường thương lại là giống như cá trạch đồng dạng ám sát hướng trịnh vân lôi dưới nách trịnh vân lôi thần sắc đột nhiên biến đổi một thương này thế nhưng là mười phần xảo trá xuất kỳ bất ý thân thể khẽ động trịnh vân lôi thân thể tựa như là như con thoi nhanh chóng hướng về sau xoay tròn mà đi cùng lúc đó quanh người hắn bộc phát ra bàng bạc kiếm khí một cơn bão lập tức lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lớn mạnh bạch vạn lý thần sắc lập tức hơi đổi trong lòng mặt nhĩ Không hổ là chân nguyên kiếm phái ra cao thủ Vô luận là tốc độ phản ứng vẫn là năng lực phản kích đều là mười phần cường đại Trường thương nhất truyền Bạch vạn lý phát ra một tiếng quát nhẹ, lăng không quật mà xuống Sau một khắc Kia một cơn bão lập tức bị quật mà xuống trường thương một phân thành hai chỉnh vân lôi lại là nhân cơ hội chạy thoát Thân thể đứng thẳng ở hơn 10 trường bên ngoài Trịnh Vân lôi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Bạch Vạn Lý, sau đó chậm rãi làm ra một cái cắt hầu động tác. Bạch Vạn Lý thần sắc bình tĩnh quay người lần nữa tiến vào bên trong chiến trường. To lớn chiến trường giống như là Tu La địa ngục, vô tình thôn phệ lấy sinh mệnh. Thiên Thịnh Đại quân của Đế quốc chiến lực cường hãn, rất có nhất cổ tác khí liền muốn triệt để đánh tan Bách Việt nước Đại quân tư thế. Sớm có dự kiến trước Bạch Vạn Lý bố trí cảm bẫy tại thiên thỉnh đại quân đế quốc công kích bên trong phát huy trọng yếu tác dụng, khiến cho thiên thỉnh đại quân tiến lên thế công chậm lại, cũng là cho Bách Việt nước một tia cơ hội thở dốc. Thế nhưng là, lưu cho Bạch Vạn Lý thời gian thật sự là quá có hạn. Bách Việt nước binh lính căn bản không kịp đầy đủ bố trí cảm bẫy. Đây cũng là mang ý nghĩa thiên thịnh đại quân của đế quốc sẽ rất nhanh vượt qua bọn hắn bố trí cảm bẫy. Đến lúc đó, chỉ sợ bách Việt nước lại sẽ xa vào đến trong nguy cơ. Trường thương liên tục run run bạch vạn lý ngạnh sinh sinh vết ra một con đường máu đi tới chiến trường tối hậu phương. Hắn hiện tại cần chi viện. Hắn cần viện binh liền bên ngoài 30 dặm. Khoảng chừng 8 vạn tinh nhuệ chi sĩ. Lúc trước có thể lừa giết thiên thỉnh đế quốc năm vạn tinh nhụy cũng toàn là bởi vì cách này tám vạn người chi công cực khổ. Thế nhưng là, cách này tám vạn người không phải hắn có thể điều động. Tại thiên thỉnh đế quốc viện quân bỗng nhiên khởi xướng chiến tranh thời điểm bạch vạn lý chính là sai người trước đi cầu viện. Thế nhưng là, viện quân vẫn là chậm chạp chưa về. Thư sinh lầm nước A. Bạch vạn lý trong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng tựa như là khấp huyết đồng dạng nói Bách Việt nước đã là ăn quá nhiều đánh bại Thật sự là không thể lại bại đi xuống Nếu là lần này thật vất vả tạo dựng lên ưu thế bạch bạc chôn bạc vùi Chỉ sợ ngày sau muốn lại đoạt đoạt lại chỉ sợ là có thể so với lên trời còn khó hơn Truyền tin binh ở đâu tại ngươi đi hướng phía sau đại quân thống soái lục chân trương truyền tin để hắn mau tới tiền tuyến chi viện thủ mệnh truyền tin binh không dám chút nào chậm trễ trở mình lên ngựa chính là gấp rút mà đi bạch vạn lý hít sâu một hơi sai người từ hắn trong quân chứng chuyển đến một cái ghế ngồi tại trên ghế bạch vạn lý thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc nói truyền lệnh xuống phàm là có lâm trận lùi bước người chạm Tranh vốn chính là mười phần kinh khủng. Giống như là một con hung hãn Sài lang. Vĩnh viễn không biết tham lam thôn phải lấy sinh mệnh. Trên chiến trường trừ bỏ thực lực so đấu bên ngoài còn có ý chí so đấu. Thiên thịnh đại quân của đế quốc khí thế hung hung. Thế trên đầu khẳng định là dính thượng phong. Giờ phút này Bách Việt nước đại quân chỉ có thể dựa vào ý chí đến so đấu. Hồi lâu sau. Chuyện tin binh lào đảo nhiên ngã chạy đến bạch vạn lý bên người. Gấp giọng nói. Thống xoáy. Lục đại nhân không nguyện ý xuất binh. Hắn nói hắn chỉ nghe lệnh của hoàng thượng. Bạch vạn lý thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Thở dài một hơi. Bạch vạn lý đứng người lên. Thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh. trầm rãi nói. Ta. Bạch vạn lý quyết không phổ bách việt. ngôn ngữ rơi xuống bạch vạn lý tự mình nâng thương ra trận ngoài ba mươi dặm trong quân trướng. thân là một quân thống soái lục chân trương ngồi tại trong quân doanh toàn thân áo trắng chính bưng lấy một cuốn sách nhìn say sưa ngon lành một thân ảnh cao lớn tiến vào trong quân chướng chẳng lẽ thống soái thật không xuất binh sao thân thể cao lớn nam tử trầm giọng hỏi lục chân trương vẫn là duy trì đọc sách tư thái nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử cao lớn lên tiếng nói, nếu là ngươi không nguyện ý, ta có thể đi. Lục chân trương ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Nam tử cao lớn trầm tư một chút, lên tiếng nói, bạch vạn lý thế nhưng là ngăn tại chúng ta trước người một đạo phòng tuyến, nếu là đạo này phòng tuyến không có. Sợ là chúng ta khoảng cách xong đời cũng liền không sai biệt lắm Lục chân trương gật gật đầu Nói không sai cho nên chúng ta nhất định phải xuất binh Nam tử cao lớn nói Vậy ngươi vì sao muốn nói rõ không xuất binh Lục chân trương thần sắc nói nghiêm túc Ta không xuất binh một là muốn xem một chút bạch vạn lý đến cùng có bản lính gì Thứ hai ngươi thế nhưng là hiểu được tìm đường sống trong chỗ chết đạo lý Chỉ có như vậy Phía trước chiến sĩ mới có thể bộc phát ra càng lớn sức chiến đấu. Nam tử cao lớn những mày, chợt giãn ra, trầm âm thanh hỏi, "Vậy chúng ta nên lúc nào xuất binh lục chân trương trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười." Nói, "Hiện tại." Thiên Hạ Kiếm Tông 116 chương 2293 cố nhân cùng mỹ thực tại bát bảo các bên trong hưởng thụ hoàn mỹ ăn. Sau đó tại hoa khơi bên bờ trong khách sạn nghỉ lại một đêm Nganh đón sáng sớm mặt trời mới mọc Thượng quan thiến thiến không có đi hỏi Lý Kỳ Phong cách đi đắt làm những gì sự tình Đối với nàng tới nói nên biết Lý Kỳ Phong tự nhiên sẽ nói cho hắn biết Không nên biết cho dù là nàng hỏi cũng là không làm nên chuyện gì Hôm nay chúng ta muốn đi đâu Thượng quan thiến thiến cười hỏi Lý Kỳ Phong nói Hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn càng nhiều mỹ vị. Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi, lên tiếng nói, ta đều có chút không thể chờ đợi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hôm nay, chúng ta cưới ngựa đi. Hai người hai mã, hướng phía tây bắc hướng mà đi. Mấy canh giờ về sau. Vô luận là Lý Kỳ Phong hay là thượng quan thiến thiến đều là cảm giác được bụng đói kêu vang. Một mảnh thảo nguyên ánh vào hai tầm mắt của người bên trong. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến đi tới thiên thỉnh đế quốc phụ trách trăm ngựa nông trường. Đã từng thiên thỉnh đế quốc tại lúc nhỏ yếu. Có thể nói là có thủ người trong thảo nguyên ức hiếp. Vì vậy thiên thỉnh đế quốc điểm báo võ hoàng đế chính là hạ lệnh muốn tổ kiến thiên thỉnh đế đối kỵ binh của mình. Muốn tổ kiến cường đại kỵ binh đầu tiên phải có chiến mã. Vì vậy điểm báo võ hoàng đế sai người tìm kiếm tốt nhất nông trường đến giục mã trăm ngựa. trước mắt dài rực rỡ nông trường liền là một cách trong số đó ở vào thiên thỉnh đế quốc cần dài rực rỡ nông trường trải qua nhiều năm như vậy phát triển quy mô sớm đã là trở nên chưa từng có tạo thành một cái trấn nhỏ chính là như vậy một cái trấn nhỏ lại là cất giấu bên ngoài căn bản ăn không được mỹ thực lên núi kiếm ăn dựa vào thảo nguyên ăn cỏ nguyên có được mảnh này thiên nhiên nông trường nơi này cư dân tự nhiên là thu hoạch vô tận tung người xuống ngựa lý kỳ phong vừa cười vừa nói nơi này chính là một chỗ thế ngoại đảo nguyên chi địa nếu là có lấy nho thánh huyện này du ký ta cũng là tìm không được thượng quan thiến thiến ánh mắt đảo qua trên trấn kiến trúc vừa cười vừa nói mấy canh giờ đi đường ta đã là bụng đói kêu rột rột lý kỳ phong nói yên tâm chờ một lúc sẽ để cho ngươi ăn đủ tiến vào một kiện rất là đơn giản phổ thông trong khách sạn trong khách sạn hoàn cảnh hết sức đơn giản bất quá là mấy bàn lớn đều là từ gỗ chế tạo thành có lẽ là mùa màng xa xưa nguyên nhân cái bàn mặt đã là mải đến phát sáng còn hơi có vẻ đến dầu mỡ mấy chương băng dế tùy ý trưng bày Vô luận là cách bàn vẫn là băng ghế, phía trên đều là vết thương trồng chất. Tựa hồ tại biểu thị, tiểu trấn phía trên không hề giống là mặt ngoài như vậy bình thản. Phụ trách kinh doanh khách sạn là một đôi vợ chồng, đều là qua năm mới 40. Có lẽ là nơi này hoàn cảnh áp liệt nguyên nhân. Bọn hắn nhìn già hơn. Tại Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến tiến vào khách sạn thời điểm, lão bản nương ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người, vừa cười vừa nói: hôm nay nhưng đã tới khách quý ít gặp a, tòa này tiểu trấn vị trí xa xôi, trừ bỏ những cái kia gia súc con buôn, có rất ít người tới đây. bất quá những cái kia gia súc con buôn cực kỳ tốt phân biệt, quanh năm mặt bóng mỡ quần áo, trên thân mang theo nồng đậm mùi vị, nhưng tuyệt không giống như là gia súc con buôn. vẹn vẹn kia một thân quần áo liền là có thể nói rõ hết thảy. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ba thơ mà thế nhưng là ở chỗ này phụ nhân thần sắc đều là biến đổi. Trong đôi mắt lộ ra một tia hồ nghi. Ánh mắt lần nữa quan sát một chút Lý Kỳ Phong khuôn mặt. Vừa cười vừa nói. Nhìn xem khuôn mặt của ngươi lạnh nhạt. Ngươi là làm thế nào biết ta tên của nam nhân Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Là lão bằng hữu của các ngươi khổng trường thu để cho ta tới nơi này. Phụ nhân trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ kích động, nói khổng trường thu. Quản không được. Nguyên lai là khổng trường thu để các ngươi tới. Hắn làm sao không đến. Cách hắn lần trước đến thế nhưng là có mười năm thời gian. Hắn nhưng là người tốt a. Lúc trước nam nhân của ta bệnh nặng. Nếu không phải hắn ra tay cứu chị. Chỉ sợ hiện tại ta chính là cái quả phụ. Nâng lên khổng trường thu danh tử, phụ nhân lập tức trở nên nhiệt tình. Lý Kỳ Phong cười cười. Lấy ra mang tới cẩm năng. Giao đến phụ nhân trong tay. Lên tiếng nói. Đây là khổng trường thu để cho ta đem cho các ngươi. Phụ nhân tiếp nhận cẩm năng, lắc lư dưới chân, trong đó bạc lập tức phát ra va chạm âm thanh. Phụ nhân thần sắc lập tức biến đổi, lên tiếng nói cái này. Cái này ta không thể tiếp nhận. Lý Kỳ Phong đem trả lại cẩm nang lần nữa đẩy tới. Lên tiếng nói. Đây là cho các ngươi. Hy vọng các ngươi không muốn cô phụ khổng trường thu có hảo ý. Phụ nhân do dự một chút. Đem cẩm nang thu hồi. Lên tiếng nói. Thật là làm khó khổng trường thu. Đã nhiều năm như vậy còn nhớ rõ chúng ta. Đáng tiếc nam nhân của ta bất tranh khí a Nếu không phải hắn. Sợ sợ cuộc sống của chúng ta trôi qua sẽ tốt hơn Phụ nhân muốn nói lại thôi Trong thần sắc lộ ra một tia bi thương Bất quá rất nhanh biến mất Lên tiếng nói Thôi được không cao hứng sự tình chúng ta cũng không cần để Các ngươi đã là đuổi đến thời gian thật dài con đường Chỉ sợ sớm đã là đói bụng không Ta cái này vì ngươi chuẩn bị chúng ta nơi này đặc sắc mỹ thực Tuyệt đối để các ngươi ăn còn muốn tới lý kỳ phong vừa cười vừa nói vậy xin đa tạ rồi vừa vặn chúng ta cũng là cảm giác được đói tâm hoảng không có vấn đề Phụ nhân lên tiếng nói chợt quay người hướng về sau đường bên trong tiếp tục lên tiếng nói tô cách thấm đến giúp đỡ a ngôn ngữ rơi xuống không lâu một bóng người xinh đẹp từ trong hậu đường đi ra dáng người thon thả viêm thật dài roi quần áo mặc dù phổ thông Thế nhưng là khó mà che giấu đi hắn khí tức thanh xuân. Cần ta làm cái gì tô cách thấm thanh âm mười phần ngọt ngào. Phụ nhân vừa cười vừa nói tới hai vị khách nhân tôn quý tranh thủ thời gian đến giúp lấy nướng thịt dê. Được rồi. Tô cách thấm thanh âm thanh thúy nói. Hồi lâu sau. Tản mát ra nồng đậm mùi thịt nướng thịt dê đã bưng lên. Dài rực rỡ nông trường có được trời ưu ái ưu thế. Cây rong màu mỡ. Nơi này thịt dây so địa phương khác thịt dây càng thêm ngon, càng không mùi vị, bắt đầu ăn phá lệ mỹ vị. Đây cũng là trong những năm này, vô số gia súc con buôn đem ánh mắt nhìn về phía nơi này nguyên nhân. Lúc trước khổng trường thu tới đây nếm qua nơi này nướng thịt dây về sau càng là hô to cực phẩm nhân gian. Cũng là bởi vì này kết giao ba thơ mà một nhà. Bởi vì ba thơ mà thế nhưng là tọa này trên chấn thịt nướng tay nghề người tốt nhất. Vốn là màu mỡ thịt dây vốn cũng không cần quá nhiều gia công. Dùng gỗ táo thiêu đốt lửa nhỏ đi nướng. Sau đó lại giải lên đơn giản nhất muối ăn. Cây thì là cùng cay mặt muối. Mỹ vị chính là thành công. Đương nhiên nướng thịt dây tinh túy toàn bộ tại cách này nướng bên trong. hỏa diễm lớn nhỏ. Nướng thời gian dài ngắn. Giải lên gia vị thời cơ đều là ảnh hưởng thịt nướng hương vị nhân tố. Lý Kỳ Phong đem một khối thịt dê nuốt vào trong miệng. Trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Nói. Hoàn toàn chính xác khó được mỹ vị. Xứng được với khổng trường thu tiền bối tán thưởng Thượng quan thiến thiến cũng là gật gật đầu. Nói. Không sai. Hương vị hoàn toàn chính xác mười phần mỹ vị. Trong lời nói. Nướng xong dê sắp xít bị đá bưng lên. So với thịt dây Cách này dây sắp xít lại là nhiều mấy phần nhai hình Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2294 Nghèo hèn vợ chồng trăm ngày Ai đang lúc Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến ăn như gió cuốn thời điểm Khách sạn bên ngoài truyền đến một trận ầm ý âm thanh Phụ nhân thần sắc lập tức biến đổi Nguyên bản một mực cười tô cách thấm cũng là thân thể không khỏi khẽ run lên Trong thần sắc nhiều mấy phần lo lắng Một thân ảnh cao lớn tiến vào trong khách sạn. Cổ lại lệ cho ta cầm bạc tới. Một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Phụ nhân. Thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Ánh mắt nhìn về phía cao lớn nam tử. Gấp giọng nói. Quách đại ca. Lần trước ta không phải đã đem bạc toàn trả lại cho ngươi sao nam tử cao lớn phát ra hử lạnh một tiếng. Lên tiếng nói. Hôm nay ba đặt nhi tại ta trong sòng bạc thế nhưng là lại thiếu ba mười lượng bạc. Phụ nhân thần sắc lập tức trở nên tái nhợt. Cái này quách minh hổ thế nhưng là cái này trên chấn một phương bá chủ. Cũng không biết ba đặt nhi gần nhất là thế nào. Tựa như là bị ma ruột án ảnh bình thường. Mỗi ngày đều đi trong sòng bạc đánh bạc. Mà lại mỗi lần đều là thua tiền. Bọn hắn tích xúc đã là bị thua sạch sẽ. Ta sẽ không cái cắt ngươi bạc, là các ngươi cho ta gài bẫy để cho ta thua tiền, ta sẽ không cho tiền." Ba đặng Nhi cũng là tiến vào trong khách sạn, trên gương mặt mang máu, trong thần sắc đều là tức giận chi ý. Quách Minh Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Một phát bắt được ba le cổ áo, đem nó nhấc lên, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn sổ nợ dối mù không được sao đối mặt với cao lớn hung mãnh Quách Minh Hổ?" Đã là già yếu ba đặc nhi căn bản không có chống đỡ chi lực Tựa như là lão ưng trảo tử dưới đáy gà con Đang nỗ lực giấy rua lấy Là các ngươi cho ta gài bẫy Ta không có bạc Quách Minh hổ Thần Sắc giận Dữ Trực tiếp đem ba đặc nhi thân thể đánh tới hướng mặt đất Lên tiếng nói Ngươi cách này thảo nguyên hầu tử Chẳng lẽ không hiểu được thiếu nợ thì trả tiền đạo lý sao đã ngươi không cho bạc Như vậy thì đành phải ủy khuất con gái của ngươi. Đối mặt với hung hãn quách minh hổ, ba đạc nhi căn bản không có nhiều ít sức chống cự. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Trong thần sắc đều là đau đớn chi ý. Tô cách thấm tranh thủ thời gian chạy tới muốn đỡ lên phủ thân của mình. Thế nhưng là, quách minh hổ trong thần sắc lại là lộ ra một bộ âm mưu được như ý ý cười, vồ một cách về phía tô cách thấm. một tiếng vang giòn bỗng nhiên truyền ra quách minh hổ thần sắc lập tức biến đổi cảm thụ được thủ đoạn bên trong kịch ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến tức giận nói xú nương môn ngươi dám đánh ta bất quá chợt quách minh hổ trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười trong đôi mắt đều là tham lam chi ý lại là cái mỹ nhân Ngôn ngữ vừa ra quách minh hổ đầu gối bỗng nhiên gặp trọng kích, hai chân mềm nhún trực tiếp là quỳ dạp xuống đất. Lần này xuất thủ là Lý Kỳ Phong. Nhìn chăm chú lên rơi xuống trước người xương cốt. Quách minh hổ thần sắc bỗng nhiên trở nên mười phần tức giận. Giống giận nói. Tiểu tử! Ngươi dám ra tay với ta. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Tay phải hơi động một chút. trong tay khẩn vọng dây sắp zip lại cử động trực tiếp là quất vào quách minh hổ trên gương mặt một đạo huyết ấn lập tức xuất hiện người tới cắt huyên để cho ta tiến đến quách minh hổ liên tục giống dần nói sau một khắc bốn vị hán tử lưng hùm vai gấu xông vào đến trong khách sạn bất quá tại bọn hắn tiến vào trong khách sạn trong nháy mắt chính là bịt một tiếng hủy xuống Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười. Nói. Ta thế nhưng là cùng các ngươi vốn không quen biết. Sơ lần đầu gặp gỡ là được lớn như thế lễ. Thật sự là để cho ta nhận lấy thì ngại a, Tiểu tử. Muốn chết. Quách Minh hổ thần sắc biến đổi. Phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể đột nhiên vọt lên. Một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, một quyền ném ra. Răng rắc. Quách Minh Hổ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong đứng người lên. Ánh mắt nhìn về phía kia thần sắc kinh ngạc. Vẫn là quỳ dạp xuống đất bốn người. Lên tiếng nói. Cút ra ngoài cho ta. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thấy lão đại của mình đều là ăn đau khổ lớn. Bốn người này lập tức không có chút nào do dự Ngay cả bò mang chạy hướng ra ngoài mà đi Trên đường cái Quách Minh Hổ ôm mình thủ đoạn kêu thảm Vừa rồi cùng Lý Kỳ Phong một quyền kia giao phong Trực tiếp khiến cho cổ tay của hắn vỡ nát Trắng héo xương cắn bã lộ ra Để người nhìn thấy chính là trong lòng run rẩy, Đến cùng có nhiều thống khổ Xem xét quách minh hổ thần sắc cùng hắn mồ hôi lạnh trên đầu chính là hết sức rõ ràng. Lý Kỳ Phong đến đến trên đường cái, chậm rãi nói, ngươi không nên đánh nhiễu đến ta hưởng thụ mỹ thực. Quách minh hổ khẩn yếu răng quan. Đầu đầy đại hán nhìn về phía Lý Kỳ Phong. nghiêm nhị nói, ngươi là ai quản loại chuyện này ngươi thế nhưng là nghĩ qua hậu quả Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta là ai ngươi không cần phải biết. Nhưng nếu như các ngươi còn không rời đi chỉ sợ phải thừa nhận thống khổ càng lớn Quách Minh Hổ trong thần sắc lộ ra một chút do dự Khẽ cắn môi Lên tiếng nói Tốt Núi không chuyển nước chuyển Chuyện này ta tuyệt sẽ không như vậy xong Lý Kỳ Phong cười cười tùy ý khoát khoát tay tựa như là xua tan ghép nhất con ruồi đồng dạng Đối với dạng này người Hắn thật sự là không nguyện ý đa hoa tâm nghĩ đi ớn đối. Phải biết kia thịt dê nướng lạnh thế nhưng là không thể ăn. Ngươi sao có thể cây dạng này. Ta đều đã nói với ngươi mấy lần. Lại đừng đi sòng bạc. Chỗ kia ăn người không nhà xương. Ngươi làm sao cũng nghe không lọt lời nói đâu trong nhà bạc đều là bị ngươi bại quang. Ta thật là muốn bị ngươi cách làm tức chết. Trong khách sạn. Ba Đặng Nhi không rên một tiếng. ngồi tại tấm trên ghế tô cách thấm đứng ở ba đặng nhi bên người hai mắt lệ quang phụ nhân liên tục oán trách thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra một tiếng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong lý kỳ phong gật gật đầu nói ta biết làm sao bây giờ ngươi mang theo tẩu tử đi nghỉ ngơi nơi này giao cho ta liền tốt lý kỳ phong đối thượng quan thiến thiến xử suốt ánh mắt Đến cùng là chuyện gì xảy ra ba đặc nhi đại ca Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Ba đặc nhi từ góc tường chỗ vơ vết ra một đài liệt tửu. Đổ hai bát. Bưng lên đến uống một hớp lớn. Trong thần sắc lộ ra một tia ướp áp. Lên tiếng nói. Ta cũng là không có cách nào khác. Thực không dám giấu giếm ta không phải thiên thịnh người. Ta là người trong thảo nguyên. Ban đầu là đi theo buôn bán ra súc thương nhân đến nơi đây an gia Ta một mực rất cẩn thận. Ta chỉ nghĩ tới ngày tháng bình an. Thế nhưng là những cái kia ghê tởm người lại là không cho ta sinh hoạt. Bọn hắn. Bọn hắn muốn nữ nhi của ta. Ba đặc nhi trong thần sắc đều là đổi phế. Một cách nam nhân thế mà không cách nào bảo hộ mình nữ nhi. Đây là sỉ nhục lớn lao. Vậy ngươi vì sao muốn đi đánh bạc Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Ba Đặng Nhi rất là tức giận rắt tóc của mình. Lên tiếng nói. Kia quách Minh Hổ nói cách này muốn ta có thể thắng hắn một lần. Hắn chính là buông tha nữ nhi của ta. Thế nhưng là ta một lần cũng không có thắng nổi. Còn đem trong nhà bạc thua tinh quang. Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2295 quy cổ của sòng bạc Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Hắn có thể lý giải ba đặc nhi tâm tình Đây là một cách nam nhân đảm đương Hắn phải không tiếc hết thầy bảo hộ gia đình của mình Bảo hộ mình nữ nhi Chỉ nếu là có một tia hy vọng Hắn đều là không tiếc hết thảy đi làm Dù là biết rõ là hố Là núi đao biển lửa cũng là không chút do dự nhảy vào Cách này là nam nhân càng là đảm đương Thật sự chính là cách bộ Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ba đặc nhi gật gật đầu Nói thế nhưng là ta không có cách nào a. Lý Kỳ Phong bưng lên một cái khác bát liệt tửu Uống một hơi cạn sạch lên tiếng nói yên tâm ta giúp ngươi Thật ba đặc nhi trong đôi mắt lộ ra một tia vội vàng Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Đương nhiên Chờ một lúc ta đánh cược với ngươi trận Nhớ kỹ ta để ngươi làm thế nào Ngươi liền làm như thế đó Ba Đặng nhi trùng điệp gật đầu Đứng dậy từ trong phòng bíp xuất ra một cây đao Thử một chút hắn trình độ sắc bén Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn Lên tiếng nói Cũng tốt Cùng lắm thì ta liền liều mạng Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú ba Đặng nhi Giờ phút này hắn từ ba Đặng nhi ghi gầy còm trong thân thể cảm nhận được môi cớ ngoan nghỉ. Càng là một loại nam nhân đảm đương Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia may mắn Nếu là hắn lại trễ đến mấy ngày này Chỉ sợ tai bay và gió liền sẽ sáng lâm cái gia đình này Đi thôi Lý Kỳ Phong trong thanh âm nhiều mấy phần hàn ý Vĩnh viễn là có vô tận mị lực để người muốn ngừng mà không được cược cũng là một loại mười phần bá đạo phương thức Trong thời gian rất ngắn đang lúc chiếm đất người khác tài phú Trong sòng bạc Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cùng ba đặc nhi đến Phụ trách trông coi sòng bạc đám tay chân lập tức trở nên khẩn trương lên Phải biết quách minh hổ thực lực thế nhưng là ở xa bọn hắn phía trên Lại là không nghĩ tới bị một quyền trực tiếp là phế bỏ lấy cổ tay Nếu là Lý Kỳ Phong ở chỗ này xuất thủ Chỉ sợ bọn họ căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực nhanh đi thông chi hổ ra liền nói là phiền phức tới một vị tay chân thấp giọng nói ba đặng nhi ngồi vững vàng vị trí trong thần sắc có vẻ hơi bối rối lý kỳ phong đứng thẳng ở phía sau hắn vỗ một cái bờ vai của hắn để hắn an tâm ba đặng nhi ngươi còn dám tới thật là gan to bằng trời a quách minh hổ thần sắc âm trầm nói ba đặng nhi nhìn chăm chú lên quách minh hổ lên tiếng nói ta cũng không tin cái này ta hôm nay như là ta thắng ngươi thế nhưng là giữ lời nói quách minh hổ vừa cười vừa nói đương nhiên bà đặng nhi nói tốt ta cho ngươi cược con xúc sắc quách minh hổ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh trầm rãi nói ngươi muốn đánh cược gì cũng là không sao bất quá cái này đánh bạc là phải có tư bản ngươi bây giờ không chỉ có là không có vốn đánh bạc Hơn nữa còn là thiếu ta trong sòng bạc mấy mười lượng bạc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Trực tiếp đem một tấm ngân phiếu ném tới trên chiếu bạc. Nói. Những này thế nhưng là đủ rồi. Quách Minh Hổ ánh mắt đảo qua ngân phiếu phía trên số lượng. Trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia tham lam. Lên tiếng nói. Đủ rồi. Bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết. Nơi này là sòng bạc. Có chơi có chịu. Đến lúc đó cũng không nên chơi xấu a Lý Kỳ Phong lên tiếng nói yên tâm. Ta nói không đến làm được. Quách Minh Hổ trong thần sắc nhiều mấy. Phần tàn nhẫn lên tiếng nói đi mời Phật ra tới. Rất nhanh. Một vị thân mặc áo bào vàng. Thân rộng thể mập nam tử trung niên chậm rãi mà đến. Trong đôi mắt mang theo ngạo nghễ chi ý. Quanh thân lưu chuyển lên cường hoành khí tức. Chuyện gì xảy ra Phật gia lên tiếng hỏi. Quách Minh Hổ tại Phật gia bên tai thấp giọng ngôn ngữ một phen. Phật gia trong đôi mắt lập tức nhiều mấy phần hàn ý. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. trầm rãi nói. Quy củ của sòng bạc có chơi có chịu. Nếu là ngươi dám lỗ mãng. Ta liền phế tứ chi của ngươi. Để ngươi leo ra đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói yên tâm. Ta tuyệt đối có chơi có chịu. phật ra gật gật đầu chậm rãi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía ba đặng nhi chậm rãi nói cược con xúc sắc so lớn nhỏ ba cuộc hai thắng ba đặng nhi gật gật đầu phật ra tay phải khẽ động đem con xúc sắc đẩy lên ba đặng nhi trước người nói ngươi tới trước ba le thần sắc trở nên mười phần câu nệ cầm lấy sắc hộp cẩn thận nghiêm túc đung đưa sau một lát kết cục xuất hiện sáu cái con xúc sắc bất quá là hai mươi bảy điểm mà thôi phật ra cười cười tay phải khẽ động lắc lư khởi sắc hộp đến đơn giản lắc lư mấy lần chính là kết thúc sáu cái sáu ba mươi sáu điểm lớn nhất số lượng cũng là mỗi một vị đổ khách trong lòng người mười phần hướng tới đỉnh phá thiên gặp đây ba đặng nhi thần sắc lập tức trở nên trắng bịch hai tay run rẩy Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lộ ra mười phần bối rối. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười. Sát bên ba Đặng nhi bả vai. Một đạo ôn um hòa nội lực đưa vào trong người hắn. Hòa hoán lấy hắn tâm tình khẩn trương. Lên tiếng nói. Không sao. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Ba Đặng nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ván này chúng ta nhận thua. Ván thứ hai ngươi tới trước. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Phật gia trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói được Ván thứ hai bắt đầu Phật gia tự tin từ từ mở ra sắc hộp Chờ ánh mắt của hắn lộ tại con xúc sắc phía trên lúc Thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi Trong đôi mắt càng là một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Hắn nhẹ nhõm có thể làm được tối con số lớn Cư nhiên trở thành không đáng một đồng bảy giờ Tại sao có thể như vậy Phật ra theo bản năng nói. Đám người vây xem cũng là hét lên kinh ngạc chi sắc. Phật ra thế nhưng là trong sòng bạc chủ cột. Xuất thủ từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Còn chưa bao giờ từng gặp phải cuộc diện như vậy. Thế nhưng là. Hôm nay lại là xuất hiện. Quách Minh Hổ cũng là không khỏi há to miệng. Nhìn thoáng qua Phật ra muốn nói lại thôi. Ngươi tới. phật gia đem sắc hộp đẩy hướng ba đặc nhi ba đặc nhi trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm phật gia chỉ có 7 giờ vô luận hắn như thế nào sao cũng có thể chắc thắng phật gia sắc hộp lắc lư sau đó kết thúc 26 điểm ván này ngươi thắng phật gia ngữ khí băng lánh nói lý kỳ phong lên tiếng nói đa tạ phật gia âm thanh lạnh lùng nói Lần này đến lượt các ngươi trước. Lý Kỳ Phong nói được. Ba Đặc Nhi thần sắc trở nên mười phần thấp thỏm. Đây chính là sinh tử cục. Sắc hộp lắc lư. trùng điệp kết thúc. Ba Đặc Nhi thần sắc khẩn trương mở ra sắc hộp 28 điểm. Lập tức. Phật ra trong thần sắc lộ ra một tiếng ý cười, nói tới phiên ta. Sắc hộp lắc lư. khi phật gia lần nữa tràn đầy tự tin mở ra sắc hộp thời điểm thần sắc lần nữa biến đến vô cùng khó coi tám giờ không có khả năng phật gia xong huyền đột nhiên nện ở trên mặt bàn giống giận nói lý kỳ phong nhìn chăm chú lên phật gia vừa cười vừa nói có chơi có chịu đây chính là quy củ của sòng bạc phật gia thần sắc lập tức trở nên mười phần tức giận nói ngươi làm tay chân Thiên Hạ Kiếm Tông 116 chương 2.296 yêu cầu Phật ra nổi giận tại Lý Kỳ Phong trong dữ liệu. Hắn con xúc sắc điểm số vốn là Lý Kỳ Phong sử dụng niệm lực cải biến. Hơn nữa còn là nhỏ nhất số lượng. Đây đối với đem đổ thuật luyện thành đến xuất thần nhập hóa. Tùy tâm sở dục. Lại là tại hôm nay bị thiệt lớn. Y theo lấy trong sòng bạc quy củ. Bọn hắn tương ứng bại bởi ba đặc nhi một bút đáng sợ số lượng. Đây là bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Quách Minh Hổ thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn đối Lý Kỳ Phong xuất ra ngân phiếu lên lòng tham. Lại là không hề nghĩ tới đem toàn bộ sòng bạc mắc vào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, nha. Phật ra đây là thua không nổi sao Phật ra sắc mặt âm chầm nói, ngươi chơi lừa gạt. Lý Kỳ Phong hai tay một đám Lên tiếng nói Phật ra thật là xem nói đùa Ngươi ta thế nhưng là cách một cách bàn đâu Ta một mực không động Làm sao có thể chơi lừa gạt đâu Không phải là Phật ra chính ngươi thua không nổi a Phật ra lạnh giọng nói Ta sắt Phật đời này đánh bạc Lại là không nghĩ tới tải ngươi đầu này lật thuyền trong mưng Cắm lớn như thế té ngã Ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi Lý Đị Phong vừa cười vừa nói là ba đặc nhi vận khí tốt. Phật ra hít sâu một hơi. Chế chủ trong nội tâm lửa giận. Lên tiếng nói. Hôm nay. Ta nhận. Bất quá ta sòng bạc cần thời gian đến chuẩn bị bạc. Lý Đị Phong nói. Sáng sớm ngày mai. Phật ra âm thanh lạnh lùng nói. Được. Hành tẩu tại trên đường phố. Ba đặc nhi thần sắc mười phần thấp thỏm. Lên tiếng nói. Tiểu Hương Đệ. Phải không chúng ta không muốn dòng bạc bạc đi. Dạng này ngày sau cũng sẽ không có cái gì đại phiền toái. Bây giờ ngươi ở chỗ này. Bọn hắn tự nhiên là không dám sinh sự. Nhưng nếu là ngươi đi. Chỉ sợ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói lão đại ca ngươi yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi xử lý tốt. Ba Đặc Nhi trong lòng an định mấy phần. Gật gật đầu. Nói. Tiểu Hương Đệ, kia ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc sao Lý Kỳ Phong nói. Ngày cứ việc giảng chính là, ta có thể làm được tự nhiên là không chút nào chối từ. Ba Đặng Nhi trầm tư một chút, nói, ngươi có thể hay không giao giao cho nữ nhi của ta tu luyện biện pháp Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Trong thần sắc lộ ra ý cười, lên tiếng nói, ta không cách nào giao cho nàng tu luyện biện pháp. Bất quá ta có thể giới thiệu nàng đi một chỗ đi tu luyện. Ba đặng Nhi trong thần sắc không khỏi vui mừng, luôn miệng nói, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Phụ mẫu chi ái tử, thì làm sâu xa. Ba đặng Nhi đến từ Thảo Nguyên. Thế nhưng là hắn là trên Thảo Nguyên nô lệ. Hắn ban đầu là vì tránh né phiền phức mới là len lén lại tới đây. Nơi này thời gian mặc dù trôi qua nghèo khó một chút. Thế nhưng là tay nghề của hắn cũng là có thể kiếm không ít tiền. Vốn cho là dạng này thời gian sẽ lâu dài xuống dưới. Thật tình không biết theo nữ nhi của hắn lớn lên. Mới phiền phức lại tới. Tô cách thấm thật sự là quá đẹp. Tại cái trấn này phía trên, rất nhiều nam nhân đều là mười phần mơ ước tô cách thấm. Ba đặc nhi hận mình vô năng, thế nhưng là hắn làm không là cái gì. Bây giờ... Thật vất vả có một chút hy vọng sống, hắn tự nhiên là phải không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy. May mắn là, hắn thật bắt lấy. Mặt trời chiều ngã về Tây, ngũ thải sắc thái đem chân trời bên trong đám mây phủ lên ngũ thải tân phân. Hai con khoái mã phi nhanh mà đi. Thượng quan thiến thiến túi áo theo gió mà động tựa như là tiên nữ hạ phàm bình thường tản mát ra bụi khí tức. lý kỳ phong đi theo tại thượng quan thiến thiến sau lưng trong đôi mắt đều là yêu chiều màn đêm tiến đến một vòng trăng sáng treo trên bầu trời tựa như là bạch khay ngọc bình thường tản mát ra ánh sáng nhu hòa ngưỡng vọng thiên không tinh thần sáng chói, lóe ra quang mang thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua nhóm lửa toàn bộ màn đêm lộng lẫy lý kỳ phong rắc ngựa hai người sóng vai hành tẩu tại thảo nguyên phía trên Cái kia liên tục không ngừng ve kêu âm thanh tựa như là đang cho bọn hắn diễn tấu. Thỉnh thoảng nhảy ra tiểu động vật tựa như là niềm vui ngoài ý muốn. Ánh trăng trong sáng phía dưới. Một bé thỏ trắng nhảy ra. Nhanh chóng chạy hướng phương xa. Yên tĩnh tường hòa thảo nguyên phía trên cảnh tượng thật sự chính là lộng lẫy. Hai người tay nắm tay. Cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ. Không có cái gì ngôn ngữ. Càng không cái gì phiền lòng sự tỉnh. Chầm rãi hướng phía trước đi tới. Cảm giác như vậy thật tốt. Đây là bạc. Quách Minh Hổ đem hai miệng dương mang lên trong khách sạn. Thần sắc âm chầm đối ba đặc nhi lên tiếng nói. Ba đặc nhi vợ chồng trong thần sắc rất là bất an. Nhìn xem đổ đầy bạn ngân cái dương. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Kỳ Phong cười cười chầm rãi đi hướng Quách Minh Hổ nói khẽ. Ta muốn gặp một lần Phật ra. Quách Minh Hổ thần sắc biến đổi, nói, Phật ra hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian tới gặp ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quách Minh Hổ chậm rãi nói để Phật ra tới gặp ta. Lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Tựa như là một tòa núi cao đặt ở Quách Minh Hổ trên thân. Quách Minh Hổ thân thể mềm nhũn kém một chút quỳ dạp xuống đất. Lý Kỳ Phong hai tay nâng Quách Minh Hổ thân thể Lên tiếng nói Nói cho Phật ra Nếu là hắn nghĩ an tâm nơi này mở sòng bạc Liền để hắn tới gặp ta Không có vấn đề Quách Minh Hổ liên tục gật đầu nói Bạc ta đã toàn bộ lấy ra Ngươi còn muốn như thế nào Phật ra sắc mặt âm trầm nói Hôm qua hắn có thể nói là lão mã mất võ, Bồi thường bạc không nói Còn triệt để thanh danh mất sạch Lý Kỳ Phong cười cười, đối Phật gia sơ ngón tay cách lên, lên tiếng nói, Phật gia quả nhiên là giữ uy tín, để cho ta bồi phục, từ trong dương lấy ra một thỏi bạc, Lý Kỳ Phong đắp lên nắp vali, lên tiếng nói, Phật gia trưởng nghĩa, ta nếu không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa người, cách này thỏi bạc chúng ta nhận lấy, về phần hắn bạc của hắn vẫn là sòng bạc. Phật gia trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Nói Ngươi tại sao phải làm như vậy Lý Kỳ Phong nói Ta hy vọng về sau ba đặc nhi toàn ra Lại không bất cứ phiền phức gì Phật gia lông mày không khỏi nhăn lại Hắn biết rõ Lý Kỳ Phong rốt cuộc là ý gì Cho tới nay Quách Minh Hổ gây sự với ba đặc nhi Đều là hắn thù ý Hắn mục đích ngay tại ở tô cách thấm Cái này chỉ sợ Phật gia vừa muốn ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Phật gia không cần vội vã trả lời ta. Đem cái này bạc nhất trở về. Suy nghĩ một chút lại đến trả lời ta. Trong sòng bạc. Phật gia mở ra dương. Bạc, lập tức thần sắc của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp hai trong dương bạc đều là hóa thành vỡ nát, đều là giống như hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ. Đây là có chuyện gì cách này bạc thế nhưng là chính chúng ta. Ta một mực phái người canh chừng. Bọn hắn cũng là không có từng giờ trò. Quách Minh Hổ thần sắc khẩn trương nói. Phật ra giơ tay lên. Ngăn lại Quách Minh Hổ ngôn ngữ. chậm rãi nói. Không phải ngươi nguyên nhân. Là chúng ta gặp cao thủ chân chính. Cao thủ. Quách Minh Hổ lên tiếng nói. Phật ra trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, chậm rãi nói đi ba đặc nhi khách sạn. Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2297 nhân gian đáng giá tại tuyệt đối thực lực cường đại trước đó. Lựa chọn cuối đầu là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong khách sạn, Phật gia nguyên bản kia mặt âm trầm trên nhiều có chút câu nể cùng nịnh mở. Trong thần sắc mang theo ý cười, bày ra mình lớn nhất thành ý. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng không phải người nhỏ mọn Đắc Phật ra đắc là lấy ra thành ý của mình Hắn tự nhiên là không muốn lại nhiều truy cứu cái gì Rốt cuộc ba đặng nhi vợ chồng muốn một mực sống ở nơi này Đắc tội thổ địa của nơi này Kết quả là chịu khổ gặp nạn vẫn là ba đặng nhi vợ chồng Đưa tiến Phật ra bọn người Lý Kỳ Phong đem viết xong thư giới thiệu giao cho Tô Cách Thấm Cầm phần này tin hắn đủ để dễ như chở bàn tay tiến vào kiếm tung bên trong tu luyện. Một mực bối rối phiền phức của mình giải quyết. Ba đặng nhi vợ chồng trong thần sắc lộ ra hưng phấn ý cười. Thậm chí Lý Kỳ Phong đều là phát hiện ba đặng nhi cái này thảo nguyên hán tử thế mà đang len lén lau nước mắt. Gặp đây! Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là sinh ra một tia xúc động có mấy phần vui mừng còn có mấy phần giám động. Hắn làm đây hết thảy đều là mười phần đáng giá. Giữa chưa, ba đặc nhi tự mình động thủ trừ bỏ thịt nướng bên ngoài còn làm lọ thịt. Đây đối với đối mỹ thực cùng hưởng thụ tràn ngập vô hạn hướng tới Lý Kỳ Phong cùng Thượng quan Thiến Thiến tới nói thế nhưng là đẹp nhất hưởng thụ tốt. Thịt nướng mỹ vị, lọ thịt tươi non. Lý Kỳ Phong ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thượng quan Thiến Thiến cũng là ăn thật nhiều. Cơm nước no nệ. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến cũng nên rời đi khoái mã đi đường sau một khoảng thời gian Hai người đều là không hẹn mà cùng thu lại tốc độ Lần này chúng ta muốn đi đâu Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng hỏi Lý Kỳ Phong nhìn ra xa tứ phương Cười hỏi Ngươi muốn đi nơi nào Thượng Quan Thiến Thiến suy nghĩ một chút Nói Ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói được thôi thuận con đường này chúng ta đi đến cùng. Lại nói thượng quan tiến tiến không chút do dự trên chiến trường bạch vạn lý đã là tự thân lên trận hắn 500 thân về mỗi một vị theo sát phía sau hắn công kích tại phía trước nhất lại là chặn thiên thịnh đế quốc công kích tình thế thế nhưng là đây không phải kế lâu dài vì đánh xuống bách việt nước bản đồ. Lý cơ sớm đã là làm xong 10 phần chuẩn bị. Lần này viện quân thế nhưng là thiên thỉnh đế quốc tỉ mỉ chế tạo tinh nhuệ chi sư. Tuyệt không phải không phải Bách Việt nước binh lính có thể so sánh được. Hiện tại Bách Việt nước hoàn toàn là dựa vào ý chí cùng không sợ chết tinh thần tại so đấu. Mắt thấy Bách Việt nước phòng tuyến muốn sụp đổ, lục chân Trương dẫn đầu 3 vạn viện quân đánh tới chớp nhoáng. Lục chân Trương dẫn đầu ba vạn viện quân thế nhưng là Bách Việt nước cuối cùng lực lượng. Hắn tự nhiên không cho phép có mảy may sơ suất Viện quân chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt nhất mới có thể phát huy đại tác dụng. Viện quân vốn là vô vọng. Nhìn xem tựa như là thiên thần hạ phàm đồng dạng đến viện quân. Vốn là tuyệt vọng Bách Việt quốc sĩ tốt lập tức bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối thiên thỉnh đế quốc quân đội triển khai điên cuồng phản công. Nguyên bản lấy được mấy phần ưu thế thiên thỉnh đế quốc lại là bắt đầu bại lui Lý trường đương đứng ở hậu phương Nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện viện quân Trong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng Chúng ta cũng không thể thất bại nữa Lý trường đương chậm rãi nói Trịnh vân lôi thần sắc cũng là trở nên mười phần ngưng trọng Nguyên bản hắn coi là ị vào trong tay cái này Một chi tinh nhộ chi sư hắn có thể tồi khô lạp hủ đánh bãi bách Việt nước phòng tuyến Thế nhưng là từ không nghĩ tới chính là Bách Việt nước binh lính lại là có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Trước đó, hắn vốn nghĩ muốn chém giết bạch vạn lý. Dùng cách này đến để Bách Việt nước binh lính mất đi thống xoáy. Từ đó tan đàn xẻ nghé Lại là không nghĩ tới trăm vạn dặm lại là như thế khó chơi. Thậm chí chính hắn đều là kém một chút không cách nào thoát thân. Hiện tại chúng ta còn không có bại. Trình Vân Lôi thanh âm nặng nề nói. Lý Trường Đương chậm rãi hít sâu một hơi, lên tiếng nói, hoàn toàn chính xác chúng ta còn không có thất bại. Trịnh Vân Lôi nói, chúng ta còn có áp chủ bài. Lý Trường Đương những mày. Chậm rãi nói, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên vận dụng sao Trình Vân Lôi trầm tư một chút. Nhẹ nói, còn chưa một bước cuối cùng. Lý Trường Đương trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn về phía Trịnh Vân Lôi, lên tiếng nói: "Đã kia Bạch Vạn Lý có thể tự mình xông pha chiến đấu, như vậy ta cũng là có thể." Trịnh Vân Lôi nói: "Ta giúp ngươi." Sau một khắc, Lý Trường đương người khoác trên khải giáp trận, Trịnh Vân Lôi theo sát phía sau. Gió nhẹ thổi tới, tinh kỳ run run bay phất phới. Trên chiến trường, chém giết chính là kịch liệt. Người tới ta đi giao phong bên trong. Máu tươi vẩy ra. Kêu rên không ngừng bên tai Theo viện quân đến. Bạch vạn lý áp lực suy giảm. Thân thể khẽ động. Trở về quân trận. Vung tay lên. giây lát về sau vang lên từng tiếng tiếng kèn. tang thương tiếng kèn vang vọng chiến trường. Bách Việt nước binh lính nghe được lập tức khí thế tăng vọt. Cơ hồ là lấy mạng đổi mạng phương thức tại công chức liều mình không sợ chết, lý trường đương xung phong đi đầu công kích, bách việt nước mặc dù không sợ chết bắt đầu công kích, nhưng là theo lý trưởng đương gia nhập thiên thịnh đế quốc sĩ tốt cũng là thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ, nhất là bọn hắn trải qua khắc khổ huấn luyện, chiến lực vốn là cường đại, hiện tại theo chủ soái gia nhập có thể nói là quân tâm đại chấn, ngạnh sinh sinh đem tan tác chiến của kéo đi qua. Trình Vân lôi một mực đi theo tại Lý Trường Đương tả gấu Trường kiếm trong tay không ngừng đâm giết mà ra. Bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Lý Trường Đương trên hai tay mang theo một bộ màu đen thủ sáo. Hắn an hiểu tại quyền pháp. Cái này bộ bao tay chính là là lúc trước dạy hắn luyện quyền lão sư phó truyền cho hắn. Thủ sáo vô cùng cứng còi. Có thể nói là đau thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Giờ phút này lên chiến trường. Hắn vẫn là nương tựa theo huyền pháp đến giết địch. Bạch vạn lý đứng ở trên đầu thành. Nhìn chăm chú lên đại sát tứ phương lý trường đương. Trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Một quân thống soái địa vị ra sao hắn trọng yếu. Nếu là không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc. Tuyệt đối không thể lấy sông pha chiến đấu. Một khi chủ soái xảy ra chuyện. Thì là liên quan mười phần trọng đại. Rắn mất đầu. Nhất định lạc bại. Lấy ta cung tiến tới. Bạch vạn lý trầm giọng nói. Đại cung vào tay. Bạch vạn lý lập tức kéo ra như trăng tròn. Băng dây cung chấn động. Một cây mũi tên tựa như là lưu tinh bắn xếp hướng Lý Trường Đương. Mũi tên thoáng qua chính là đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Trường Đương. Lý Trường Đương thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Mũi tên xuất hiện thật sự là quá mức đột ngột. Căn bản không cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Đang lúc này, một mực chú ý lý trường đương an nguy trình vân lôi xuất thủ. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem mũi tên phá hủy vỡ nát trình vân lôi ngăn tại lý trường đương trước người. Trường kiếm liên tục đâm giết mà ra đem đến tiếp sau mà đến ba mũi tên phá hủy. Lý trường đương triệt để rời đi tại chỗ thân thể ẩm tàng tại quân trong trận Trên đầu thành Bạch vạn Lý trầm rãi lắc đầu trong thần sắc lộ ra một tia tiếc hận Đem cung giao cho phía sau thân vệ Bạch vạn Lý trầm giọng nói để lão bát doanh binh lính tập hợp Thiên hạ kiếm công 116 chương 2298 người trong thảo nguyên tình cảnh đây chính là chiến tranh Không chỉ có là tàn nhẫn vô tình mà lại là tràn đầy vô hạn biến số không đến cuối cùng một khắc dù ai cũng không cách nào biết được cuối cùng thắng bại lão bát doanh đây là bạch vạn lý địa phương quật khởi cũng là bách việt nước biên cảnh phía trên nhất là truyền kỳ tồn tại một cái doanh cái này trong doanh trải thế nhưng là đi ra tám vị tướng quân còn có một vị thống soái Lão bát doanh là truyền kỳ càng là mỗi một cách bách việt nước binh lính nghĩ muốn gia nhập trong đó tồn tại Giờ phút này Lão bát doanh binh lính toàn bộ tập hợp Bạch vạn lý trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung Lão bát doanh chính là hắn địa phương quật khởi Lúc trước nếu không phải lão bát doanh cắt hương để bồi tiếp hắn dục huyết phấn chiến đổi lấy Từ khi hắn đảm nhiệm thống soái chi vị đến nay lão bát doanh liền là trở thành trong lòng của hắn nể trọng nhất tồn tại vô luận như thế nào cũng tốt có lão bát doanh tại trong lòng của hắn chính là mười phần có lực lượng bách việt nước binh lính đã chặn lại hai vòng thiên thịnh đại quân công kích một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt nếu là lão bát doanh có thể chính diện lần nữa chống đỡ thiên thịnh đại quân công kích Như vậy thiên thỉnh đại quân tình thế thế tất sẽ suy bại. Chiến tranh thế cuộc sẽ phát sinh biến hóa. Ánh mắt đảo qua lão bát doanh tất cả mọi người. Bạch vạn lý thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc. Lão bát doanh các huyên đệ hôm nay liền dựa vào các ngươi. Bạch vạn lý ngữ khí nặng nề nói. Giờ phút này. Cho dù là hắn nói lại nhiều ngôn ngữ cũng là vô dụng. Cũng là không cách nào nói ra. Tiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể dung hợp đến một câu nói kia bên trong đi mời thống soái yên tâm lão bát doanh doanh trưởng lâm khiếu hổ lớn tiếng nói lâm khiếu hổ chính là lão bát doanh doanh trưởng cũng là lão bát doanh bối phần cao nhất một người thân thể cao lớn khổng vũ hữu lực bên trái trên gương mặt một đạo vết sẹo nhìn mười phần dọa người lại là nhiều mấy phần hung uy Bạch vạn lý trầm rãi gật đầu. Trên chiến trường chém giết trở nên càng thêm kịch liệt. Lão bát doanh công kích tựa như là mãnh hổ hạ sơn thế không thể đỡ. Đối mặt với sinh tử không để ý lão bát doanh công kích thiên thịnh đế quốc sĩ khí bị đè ép xuống bắt đầu bại lui. Thối lui đến hậu phương lý trường đương thần sắc lập tức trở nên mười phần phức tạp. Trịnh vân lôi ra hiện ở phía sau hắn. Lên tiếng nói. Bách Việt nước phản kích thật sự là quá lời hại Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tạm thời tránh mũi nhọn tốt Lý Trường Đương quay người nhìn về phía Trịnh Vân Lôi Bỗng nhiên lên tiếng vì hỏi Ngươi còn có cái đại ca Trịnh Vân Lôi trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên Chợt lên tiếng nói Đúng thế Lý Trường Đương nói Đại ca ngươi đợi ngươi như thế nào Trịnh Vân Lôi cười nói Huyên để ở giữa tự nhiên là muốn lẫn nhau chiếu ứng trợ giúp lẫn nhau đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân đâu lý trường đương cười gật gật đầu nói bây giờ thu binh đi chỉnh vân lôi thần sắc bỗng nhiên biến đổi nói ngươi nhất định phải làm như vậy lý trường đương nói xác định thiên thương thương giã minh mông gió thổi cỏ rạp gặp dây bò thảo nguyên phía trên phong cảnh ầm ầm sóng dậy Lão khả hãn xe ngựa chậm rãi đình chỉ tại thiên thịnh đế quốc biên cảnh trước đó Lung lay nhìn chăm chú lên thiên thịnh đế quốc hùng thành Trong thần sắc trở nên mười phần chờ mong Tòa thành này từng tại chúng ta trong khống chế Thế nhưng là chúng ta không có giữ vững Giá tang một nói khẽ ban đầu là chúng ta cô phụ khả hãn coi trọng Lão khả hãn lắc đầu Chậm rãi nói Lần trước thất bại trách nhiệm không tại các ngươi mà ở chỗ ta, là ta quá chỉ vì cái trước mắt, giá tang một trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, đi theo tại lão khả hãn bên người nhiều năm như vậy, hắn lại là lần đầu tiên nghe được chính lão khả hãn kiểm điểm, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh, trầm tư một chút, giá tang một lên tiếng nói, tôn kính khả hãn, nếu là ngươi nguyện ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Trên thảo nguyên thiết kỷ sẽ đạp phá thiên thỉnh đế quốc Hùng Thành. Một đường xuôi nam. Công phá thiên thỉnh đế quốc đế đô. Lão khả hãn cười cười, nói, nói đến dễ dàng, thế nhưng là làm lại là mười phần khó khăn. Giá tăng một nói tôn kính khả hãn. Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao lão khả hãn ngắm nhìn thiên thỉnh đế quốc bản đồ. trầm rãi nói. Ngươi thế nhưng là biết thiên thỉnh cùng Bách Việt khai chiến. Giã tăng một nói biết Lão khả hắn lên tiếng nói Vậy ngươi nói hiện tại có phải hay không chúng ta đối thiên thỉnh đế quốc khai chiến thời cơ tốt nhất dã tăng một trầm tư một chút Nói Hiện tại đích thật là Thảo Nguyên ta người thời cơ tốt nhất Nếu là chúng ta hiện tại xuất binh Như vậy thiên thỉnh đế quốc tất nhiên là rất khó ứng đối Đồng thời cùng hai nước khai chiến Cho dù là thiên thỉnh đế quốc ta nghĩ bọn hắn cũng là không thể nào có thực lực như vậy Lão khả hắn lập tức xa vào đến trong trầm mặt Sau một lát Lão khả hắn lên tiếng nói Có người nói cho nếu là người trong thảo nguyên cùng Bách Việt nước hợp tác đánh bại thiên thỉnh đế quốc Như vậy liền là có thể cùng Bách Việt nước chia đều thiên thỉnh bản đồ Giá tang một trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Lên tiếng nói Cùng Bách Việt nước hợp tác lão khả hãn trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, có vấn đề gì giã tang một nói. Hiện tại muốn cùng Bách Việt nước hợp tác chỉ sợ là không thể nào. Phải biết hiện tại người trong Thảo Nguyên cùng Bách Việt nước ở giữa khoảng cách nhưng là rất lớn. Thậm chí giữa hai bên tồn tại rất lớn cừu hận. Cho dù là hiện tại có thể hợp tác, chỉ sợ là ai cũng là không yên lòng ai. Đều là đều có phòng bị. Chỉ sợ đối phương tại thời khắc quan trọng nhất đâm đao. Đến lúc đó trả ra đại giới thế nhưng là khó mà dự liệu. Chờ đến lúc đó, chỉ sợ chân chính thâu được ít lời là thiên thỉnh đế quốc. Lão khả hãn trầm rãi gật đầu, nói, nói rất có đạo lý. Giá tăng một tiếp tục lên tiếng nói. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta không cần thiết cùng bách Việt nước hợp tác. Thiết kỷ của chúng ta có thể công thành chiếm đất. Lần này chúng ta không tham. Chiếm lính thiên thỉnh vài tỏa thành liền tốt. Lão khả hãn trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía giã tang một. Nói. Ngươi nghĩ thật sự là quá đơn giản. Nếu là thiên thỉnh đế quốc thôn tính Bách Việt nước. Như vậy thiên thỉnh đế quốc sẽ chưa từng có cường đại. ngươi cảm thấy khi đó chúng ta người trong thảo nguyên sẽ có sinh tồn cơ hội sao giã tang một lập tức xa vào đến trong trầm tư lão khả hãn hai tay cắm mắt ánh mắt thu hồi cúi đầu nhìn về phía dưới chân thổ địa trầm rãi nói thảo nguyên người hiện tại đã là ở vào tình cảnh lưỡng nan bên trong giã tang một gật gật đầu đang lúc này một con khoái mã chạy nhanh đến người tới từ trên chiến mã lật xuống tới Quỳ dạp xuống khả hãn trước người. Lên tiếng nói. Khả hãn. Tam vương tử lại mắc bệnh Lão khả hãn thần sắc lập tức biến đổi ánh mắt nhìn về phía giá tang một, nói trở về. Xe ngựa rất nhanh lên đường tốc độ rất nhanh, xe ngựa lại là mười phần bình ổn Giá tang một cưới ngựa đi theo tại xe ngựa đằng sau. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Trong lòng trở nên mười phần lo lắng. Tam vương tử là cái ma mệnh, hiện tại Thảo Nguyên lại là thời buổi rối loạn. Nếu là Tam vương tử đã qua đời, đối với lão khả hãn tới nói thế nhưng là lớn lao đà kích. Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2299 khiếp sợ tin tức một đường tới từ ở Thảo Nguyên tin tức truyền khắp thiên hạ, để thiên hạ vô số người chấn kinh. Sinh lòng kỳ đãi tri ý, lão khả hãn Tam vương tử sinh mệnh hấp hối, Nếu là có người có thể trị liệu tốt tam vương tử, đem sẽ được phong làm nam viện đại vương. Tin tức một khi truyền ra, trong giang hồ vô số danh gia cao thủ đều là trong lòng sinh ra mấy phần lòng mơ ước. Trong những năm này, người trong thảo nguyên thực lực đang nhanh chóng lớn mạnh. Hắn thiết kỳ cường đại, đủ để cùng thiên thính đế quốc tách ra vật tay. Đỏ sức một phen, nếu là có thể lên làm nam viện đại vương. đây không thể nghi ngờ là một bước lên trời nắm giữ chạm tay có thể bỏng quyền thế công danh lợi lộc quyền thế phú quý đây là mỗi một cách đều là khát vọng bây giờ lão khả hãn đã là đến tuổi xế chiều cuối cùng sẽ đất vàng ra thân đến lúc đó dưới một người trên vạn người nam viện đại vương liền là có thể thuận thế kế thừa khả hãn chi vị kia không thể nghi ngờ là trở thành đứng ở quyền thế đỉnh phong đại nhân vật Trong lúc nhất thời, trong giang hồ lập tức nhất lên to lớn phong bạo, các đại tôn môn bên trong các loại chân quý đan dược bị đem ra, ngoài sáng trong tối mang đến Thảo Nguyên. Nếu là thật sự có thể cứu được tam vương tử, lên làm nam viện đại vương, đây không thể nghi ngờ là nhặt được thiên đại tiện nghi. Trong tiểu lâu, Lý Kỳ Phong từ người chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau cũng là nghe được cái này đến từ Thảo Nguyên tin tức. Lập tức, Lý Kỳ Phong chấn động trong lòng. Hắn thấy, lão khả hãn hẳn không phải là loại kia vì bản thân chi tư để đem Thảo Nguyên đặt hãm cảnh bên trong. Nhưng là chuyện như vậy lại là phát sinh. Cách này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Lý Kỳ Phong đối thượng quan thiến thiến lên tiếng nói, ta nghĩ chúng ta nên cải biến kế hoạch. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu, nói... Ta cũng cho rằng như thế. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi không tức giận thượng quan thiến thiến vừa cười vừa nói. Ta tại sao phải tức giận? Ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi. Lý Kỳ Phong nói, như thế ta an tâm. Đêm dài trăng sáng giữa trời. Kiếm Tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh, phụ trách đề phòng thời gian vừa đi vừa về tuần tra tinh thần phấn chấn. Một nói hắc ảnh tựa như là rủ mì đồng dạng vô thanh vô tức tiến vào kiếm tông bên trong. Thân pháp của hắn cực kỳ huyền diệu. Tựa như là trong nước du động con cá. Lại hình như trong bụi cỏ tiềm hành độc xà. Tốc độ rất nhanh. Lợi dụng lấy mỗi một cái có thể lợi dụng bóng ma. Tiến vào kiếm tông chỗ sâu. Hồi lâu sau. Kia một nói hắc ảnh lần nữa lặng yên không tiếng đồng rời đi kiếm tung từ đầu đến cuối. Không có người phát giác hắn đến. Thảo Nguyên, vương trong trướng. Lão khả hắn nhìn chăm chú lên mình gầy yếu nhi tử. Đục ngầu trong đôi mắt lóe ra vài tia ấm ánh nước mắt. Thở dài một hơi. Lão khả hắn dối ra khô gầy tay phải. vuốt ve con trai mình gương mặt. Ánh mắt nhìn về phía đại tát mãn. Lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ ngươi một chút biện pháp cũng không có sao đại tát mãn cũng rất già. Tóc tuyết trắng. Trên gương mặt nếp may tựa như là cây xà nứt ra ra bình thường. Hai mắt trở nên đục ngầu. Sống lưng lưng còng xuống. Nhẹ nói. Vĩ đại khả hãn. Ta không dám lừa gạt ngươi. Ta đối tam vương tử mệnh tình thật sự là không có cách nào. Lão khả hãn gật gật đầu. Nhẹ nói. Đại tát mãn. Chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm đại tát mãn nói. 63 năm. Lão Khả Hãn lên tiếng nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là hiểu ta, ta cả đời này đều là dâng hiến cho thảo nguyên. Thế nhưng là Trường Sinh Thiên tại sao muốn đối với ta như vậy, ta chỉ có ba con trai. Chẳng lẽ bọn hắn đều muốn trước ta chết đi sao?" Đại Tát mãn trầm mặt một chút, nói: "Lão Khả Hãn, ngươi cả đời này hùng tâm tráng trí công tích vĩ đại, Đem người trong thảo nguyên đoàn kết đến cùng một chỗ. Là người trong thảo nguyên mưu cầu sinh tồn chi địa Trường sinh thiên là không thể nào bạc đãi ngươi. Lão khả hãn trầm rãi lắc đầu. Nói. Thế nhưng là trên tay của ta nhiễm đến máu tươi thật sự là nhiều lắm. Máu nợ quá nhiều. Phúc phận quá mỏng. Vì vậy con của ta mới có thể từng cách chết đi. Đây là trường sinh thiên đối ta trừng phạt. Là cho ta khuyên bảo Đại tát mãn lên tiếng nói Khả hẳn Ngươi là thảo nguyên trăm ngàn năm qua để nhất nhân Ngươi công tích vĩ đại chỉ sợ là không có người có thể siêu việt Trường sinh thiên là không thể nào đối xử với ngươi như thế Ta không cách nào cứu chữa tam vương tử là bởi vì y thuật của ta không được Thế nhưng là thiên hạ này lớn biết bao Nói không chính xác là có thể cứu chữa tam vương tử Lão khả hãn ánh mắt nhìn về phía đại tát mãn, lên tiếng nói chẳng lẽ ngươi là ủng hộ ta đại tát mãn gật. Gật đầu. Nói. Ta đương nhiên là ủng hộ ngươi. Ngươi là trên thảo nguyên khả hãn. Là vương vĩ đại. Ngươi ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thảo nguyên đều đem thần phục với dưới chân của ngươi. Ngôn ngữ của ngươi liền là thần dụ. Ai cũng nhất định phải tôn từ. Không được chống lại. Lão khả hắn luôn luôn không lộ thần sắc trên gương mặt lại là lộ ra một tia phức tạp Trong những năm này hắn một mực nghĩ lại chính mình Vì nhất thống thảo nguyên Loan đao của hắn phía dưới chết cực kỳ nhiều người Từ tôn quý vương ra đến hèn mọn nô lệ Đều là nhận qua hắn đồ sát Chính là như thế này Trên người hắn gánh vác lấy quá nhiều nợ máu Những này nợ máu tựa như là một tòa đại sơn Một mực ép ở trên người hắn. Để hắn không cách nào thở dốc Thậm chí là liên lụy đến hắn ba con trai. Hắn đại nhi tử chiến tử cương trên trận. Hắn tiểu nhi tử lên chiến trường về sau sống chết không rõ. Mà cùng hắn tính cách năng lực nhất là tương đắc tam nhi tử lại là một cách ma bệnh. Lúc nào cũng có thể chết đi. Lão khả hắn vẫn cho rằng đây là trường sinh thiên tại trừng phạt hắn. Thế nhưng là. Giờ này khắc này Lão khả hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt đây hết thảy Cái bất hạnh của hắn không phải trường sinh thiên tại trừng phạt hắn Mà là hắn một tay tạo thành Là hắn đem mình hai đứa con trai đưa lên chiến trường Là hắn nhất thời cố chấp cùng ngu muội làm trễ nải mình tam nhi tử Không có tiếng hắn đi trung nguyên chữa bệnh Trong đôi mắt chảy ra nước mắt Lão khả hắn trong thần sắc hiện ra mỉm cười chậm rãi nói Ta biết nên làm như thế nào rồi đại tác mãn gật gật đầu. Nói. Đây mới là ta biết khả hãn. Cái kia nói là làm. xử sự quả quyết. Sát phạt quả đoán vĩ đại khả hãn. Ngươi là thảo nguyên dân hiến cả đời. Ngươi cũng nên là chính ngươi tự tư một lần. Lão khả hãn vừa cười vừa nói. Ta cũng cho rằng như thế. Cầu nhỏ, nước chảy, người ta. Lý Kỳ Phong ngồi xổm ở bên dòng suối. Nâng lên mát lạnh suối nước. Lau mặt một cái. Cả người nhất thời tinh thần không ít. Quay người nhìn về phía thượng quan thiến thiến. Lên tiếng nói. Ngươi cũng tới tẩy một thanh mặt. Cái này suối nước thế nhưng là mát mẻ hơn cực kỳ ạ. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Đi vào bên dòng suối nhỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia cười xấu xa. Hai tay khẽ động. Suối nước lập tức bị nâng lên. Hắt vấy hướng thượng quan thiến thiến. Thượng quan thiến thiến thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Cùng lúc đó, tay phải khẽ động. Một viên to lớn cục đá ném Lý Kỳ Phong trước mặt trong nước. Trong chốc lát, suối nước tràn ra, tung tóe vung Lý Kỳ Phong một thân. Trong thần sắc lộ ra yêu chiều ý cười, Lý Kỳ Phong đối thượng quan thiến thiến nói. Lần này làm phiền ngươi Ha <cười> ha Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2300 áo vải nam tử thượng quan thiến thiến đang lẩn trốn Lý Kỳ Phong đang đuổi Hai người thật giống như là ngây thơ hài đồng bình thường ở lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn Đang lúc này Một thân ảnh từ xa đến gần tốc độ cực nhanh Hưu một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra Một thân ảnh đứng ở cái cầu nhỏ kia phía trên Mặc áo vài dày vải. Thần sắc anh Tuấn. Lại là mười phần băng lãnh cao ngạo. Sau lưng của hắn gánh vác lấy một thanh kiếm. Kiếm dùng màu đen trong bao chứa lấy. Cả người yên tĩnh đứng đứng ở đó. Giống như là một thanh vào vỏ tuyệt thế hào kiếm. Bình thản không có gì lạ. Lại là cho người ta vô hình áp lực thật lớn. Giờ phút này. Hắn đứng ở cầu nhỏ phía trên, phản phất sơn đỉnh trên một cảnh tảng đá cứ như vậy yên lặng đứng tại kia. Gió nhẹ thổi, lại thổi không đồng hắn áo vài tóc của hắn. Lý Kỳ Phong. Người tới phun ra ba chữ. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến hai người thần sắc đều là trở nên nghiêm túc. Trực giác nói cho bọn hắn, người tới rất mạnh, vô cùng mạnh. Ta là Lý Kỳ Phong, không biết cách hạ là Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Đứng thẳng áo vải nam tử gật gật đầu ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Sau một khắc, áo vải nam tử thân thể đột nhiên mà động. Lăng không mà đi. Từng bước một đi hướng Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là hắn mỗi một bước bên trong tựa hồ cũng là mang theo kỳ diệu tiết tấu. Kia bình tĩnh dòng suối nhỏ lại là sôi trào lên. Sau đó cột nước bắt đầu không ngừng phun lên. Theo loại này tiết tấu tăng cường. Toàn bộ tiểu trong suối nước lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một đầu to lớn thủy long, mang theo bọc lấy đáng sợ uy thế xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhớ mày, tâm ý khẽ động, một thanh cự kiếm lăng không mà hiện trực tiếp chém xuống, vô tình đem kia thủy long chém đầu. Trong chốc lát, giữa thiên địa rơi ra bàng bạc mưa to. Áo vải nam tử đứng vững thân thể, thần sắc bình tĩnh, trầm rãi nói: Quả nhiên là có chút bản sự. Cũng không uổng công ta chuyên môn xuất quan đến giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên áo vải nam tử. Nói. Lại là đạo đức tông áo vải nam tử trầm giọng nói. Đương nhiên. Lý Kỳ Phong nói. Thật sự chính là không dứt đâu áo vải nam tử nói. Ngươi tử ban sơ liền không nên trêu chọc đạo đức tông. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói. Rất nhiều chuyện căn bản cũng không phải là ta có thể lựa chọn Ta không muốn trêu chọc đạo Đức Tông Thế nhưng là đạo Đức Tông lại là nhất định phải đến thảo phạt ta Ta cũng không phải đồ hèn nhát Ai muốn cầm bóp cũng có thể Áo vải nam tử chậm rãi nói kẻ yếu vô luận có dạng gì lý do đều là tái nhợt Lý Kỳ Phong rối lưng một cái Tiếu dung càng tăng lên Không thể phủ nhận gật đầu Nhẹ nói Người nói không có sai Đã như vậy chúng ta liền đến trên thực lực xem hư thực đi thật là lớn tự tin à Áo vải nam tử chậm rãi nói Lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói Con thỏ gấp còn cắn người đâu đã đạo đức tôn không giúp Như vậy ta cũng không cần khách khí nữa cái gì Áo vải nam tử áng mắt chậm rãi biến hóa trở nên băng lãnh Lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh ánh mắt tới đối đầu Bốn mắt nhìn nhau Hai người chiến ý cũng không ngừng bốc lên. Áo vải nam tử quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc kiếm khí. Vinh váo hung hăng. Giữa thiên địa lấy hắn làm trung tâm diễn sinh ra cường đại phong bảo. Ẩm chứa uy thế cường đại. Bang một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, dư âm lượn lờ không dứt, Áo vải nam tử gánh vác kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, tâm ý khẽ động thần dụ kiếm ra hiện tại bên cạnh hắn. Trong chốc lát, hai người đồng thời mà động, như là xẹt qua bầu trời hai đảo lưu quang tàn ảnh. Áo vải nam tử kiếm rất là kỳ lạ. Trên thân kiếm hát bạch phân minh. Lời kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí cũng là hát bạch phân minh. Cả người chung quanh thân thể đen trắng kiếm khí lưu vần quanh. lợi kiếm phảng phất hai con dao long bình thường đen trắng tia sáng quấn quanh ngưng tụ tại lợi kiếm bên trên tại lợi kiếm trên mũi kiếm thì là đen trắng tia sáng không ngừng lẫn nhau va chạm không gian xung quanh đều không ngừng chấn động suốt ra đạo đạo miệt gợn đồng dạng gợn sóng niệm lực thao túng thần dỗ kiếm phía trước tựa như là sông pha chiến đấu tử sĩ lý kỳ phong thì là theo sát phía sau mà đi Tại hai kiếm sắp tiếp xúc thời điểm. Thần dụ kiếm đột nhiên phân giải. Chín đạo Hàn Quang bục phát ra đáng sợ uy thế. Tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích. Áo vải nam tử thần sắc không khỏi khẽ biến. Lại là không thèm để ý chút nào. Trong tay lời kiếm đột nhiên mà động. Hướng phía trước quét ngang mà ra. Lời kiếm tại giữa không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Trong một chớp mắt. Phân biệt rõ ràng kiếm khí cùng tạo thành một đảo rắn chắc vách tường. Lý Kỳ Phong sát chiêu không công mà lui. Áo vải nam tử hướng phía trước bước ra một bước, lăng không nhất kiếm chém xuống. Một kiếm này đường đường chính chính. Nhìn như đơn giản. Thực tế lại là mười phần bá đảo lăng lệ một kiếm. Lý Kỳ Phong chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng thối lui. Cường hoành uy thế tựa như là triều tịch đồng dạng tầng tầng xếp lên, tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong đôi mắt. Trong chốc lát, chói mắt kim quang bộc phát ra. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, mặt cho lấy cuồng bảo uy thế đánh thẳng tới, không nhúc nhích tí nào. Uy thế hơi yếu. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động trùng sát mà ra tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. Cùng lúc đó. Lý Kỳ Phong cũng là động Kiếm đồng Người đồng Sau một khắc Thần dụ kiếm cùng kia đen trắng kiếm đụng vào nhau Bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra Lý Kỳ Phong thân thể giống như khuyên đảo Giống như núi cao đột nhiên va chạm hướng áo vải nam tử y vào lưu ly kim thân bá đạo. Lý Kỳ Phong không lọt vào mắt kiếm khí lăng lệ Tại đụng bay áo vải nam tử trong nháy mắt Bá đạo một quyền ném ra Áo vải nam tử thần sắc chợt biến tay trái đón đỡ trước người. Một quyền chứng thực. Áo vải nam tử trong thân thể hướng về sau rời khỏi. Cùng lúc đó thanh thúy soạt tiếng xương vỡ vụn truyền ra. Thân thể trượt lui hơn mười trượng. Áo vải nam tử đứng vững hận thân thể. Trong thần sắc trở nên mười phần âm trầm. Quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm cường hoành. Giờ khắc này bản thân hắn đều phản phất thành một thanh kiếm. Trong hai con ngươi cũng ầm ầm toát ra sát ý điên cuồng. Tốt một chiêu man thiên quá hải, lại có thể làm bị thương ta. Áo vải nam tử chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Áo vải nam tử sắc mặt trầm xuống trong tay đen trắng kiếm đột nhiên khẽ động. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hai đầu to lớn đen trắng dao long trùng sát mà ra, khí thế như hồng. Lý Kỳ Phong nhớ mày. thân thể phóng lên tận trời, trong một chớp mắt, to lớn kiếm rực triển khai, che khuất màu trời, lạnh lùng mũi kiếm tại dưới ánh nắng trói trang rục rục sinh huy, kiếm rực đột nhiên mà động, tựa như là một thanh to lớn mũi kiếm, đem hư không cũng là cắt ra, nhấc lên to lớn gần sóng, đối mặt với khí thế hung hung đen trắng song dao, lý kỳ phong trực tiếp là lựa chọn cứng đối cứng, chói tai va chạm âm thanh lập tức truyền ra đen trắng song dao dơ thẳng lên trời gầm thép thân thể cao lớn quét ngang mà ra kiếm rực cắt chém mà xuống kia bạch giao thân thể trực tiếp bị hết thảy là hay bạch giao chết hắc giao hung uy càng sâu mở ra miệng to như chậu máu hướng phía lý kỳ phong cắn xé mà xuống rầm rầm kiếm rực lưu truyền hóa thành một đầu kiếm long Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2300, một tên của ngươi kiếm Long Cường Hãn. Hắc sao long hung mãnh, không ngừng giữa không trung chém giết. Cường đại dư uy quét tứ phương, giữa hư không không ngừng nhấc lên hảo đáng gần sóng. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, thần sắc mười phần bình tĩnh. Áo vải nam tử thực lực rất mạnh. Xuất thủ cách này mấy chiêu bên trong, Lý Kỳ Phong liền là có thể kết luận Áo vải nam tử thực lực không còn hắn phía dưới. Bất quá cũng đúng là như thế, hắn mới là cảm giác được cao hứng. Võ đảo một đường bản chính là không có cuối cùng. Một núi càng so một núi cao. Khi ngươi đứng ở một ngọn núi chi đỉnh lúc. Hạ một ngọn núi cao lần nữa tiến vào trong tầm mắt. Tu vi càng cao. Thực lực càng cường đại. Muốn đột phá độ khó cũng là càng lớn. Nhất là giống như là Lý Kỳ Phong cao thủ như vậy Đắt là đứng thẳng đến một ngọn núi đỉnh phong Nghĩ muốn lần nữa leo lên đến hạ một ngọn núi Chỉ sợ là có thể so với lên trời Thời cơ xa vời cũng không có nghĩa là không có cơ hội Từ tu luyện bắt đầu Lý Kỳ Phong chính là một mực trong chiến đấu đột phá Mỗi một lần tại sinh cùng tử biên giới ở giữa du tẩu khiến cho hắn cơ hội đột phá viến siêu ra những người khác Cách này khiến thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Hấu hiệu. Bây giờ. Hắn đột phá thiên nhân cảnh. Tiến vào cảnh giới mới bên trong. Hắn tự nhiên là nghĩ muốn biết mình thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mấy hơi về sau. Kiếm long cùng hắc sao đồng quy vô tận. Áo vải nam tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Mày nhăn lại. Quanh thân lưu chuyển khí tức càng thêm cường hoành. Hắn trong mi tấm, xuất hiện một viên nốt ruồi son, tựa như là một viên giống như gì ra huyết châu. Cường đại chiến ý bảo phát đi ra, áo vải nam tử phát ra gầm lên giận dữ, dây lát ở giữa, kia nốt ruồi son bên trong huyết châu không ngừng chảy ra. Ta nhìn ngươi còn có thể lật trời hay sao áo vải nam tử phun ra một câu, đen trắng kiếm trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Liên phảng phất mũi tên bình thường Hình thành một chuối Nhịt che một chuối tối tăm mờ mịt ẩm ẩm có khắc bạc chi sắc kiếm ảnh Trong nháy mắt vạch phá bầu trời Giờ khắc này thiên địa phảng phất đều bị cách này một chuối kiếm ảnh cho cắt hải mở Lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh Thần dụ kiếm đối chọi gay gắt đâm giết mà ra Thiên băng địa liệt tiếng oanh minh liên tục truyền ra trong tay hai người kiếm không ngừng phát sinh dịch liệt va chạm kiếm khí càn quấy mà ra tung tối vung hướng tứ phương ngắn ngủi mấy hơi ở giữa hai người chính là bị trùng điệp kiếm khí bao khỏa thấy không rõ lắm đến cùng là tình hình phanh một đạo trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra lý kỳ phong cùng áo vải nam tử thân thể đồng thời hướng về sau thối lui hai người kéo ra mấy chục trượng khoảng cách Áo vải nam tử mi tâm chỗ nốt rồi son đã biến thành ám tử sắc Chảy ra máu tươi từ mi tâm đến cái cầm Tạo thành một đầu tơ máu Trong tay đen trắng kiếm chậm rãi dơ lên Một nháy mắt Kia một đảo tơ máu thế mà xuất hiện tại trên thân kiếm Ở vào đen trắng ở giữa Sau một khắc Kia đen trắng kiếm phía trên uy thế đại thịnh Khí tức ngột ngạt bảo phát đi ra Giờ phút này Lý Kỳ Phong tưởng như là đối mặt với một đầu tuyệt thế hung thú Có thể đem ta bước đến mức này ngươi cũng nên thỏa mãn Áo vải nam tử nhẹ nói Hắn từ nhỏ là si mê với kiếm thuật Hắn liền đem kiếm xem như hắn sinh mạng thứ hai Một mực người theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Vì kiếm Đời này của hắn bỏ qua rất nhiều Thân nhân hữu nghị Tình yêu Vinh hoa phú quý Công danh lợi lộc, Đây hết thảy đối với hắn nói đều là quá khứ mây khói Chỉ cần kiếm nơi tay Hắn chính là cảm giác được mười phần vừa lòng thỏa ý Đối với áo vải nam tử nam tử tới nói kiếm liền là sinh mệnh Chuôi này đen trắng kiếm chính là hắn tự mình tìm vật liệu Hao phí tâm huyết chế tạo thành Kiếm thành thời điểm Hắn đem thuộc về mình ba giọt tinh huyết nhỏ vào trong thân kiếm Trong lúc nhất thời Kiếm Minh âm thanh đại chấn Trong thân kiếm huyết quang đại thịnh Sau đó trở nên yên ứng bên trong Về sau chính là hắc bạc phân Minh Loại tình huống này cho dù là đúc kiếm nhiều năm Lão kiếm sư cũng là hô to ngạc nhiên Chưa bao giờ thấy qua Kiếm thành về sau Kiếm đạo của hắn Tu Vi cũng là nhanh chóng tiến bộ Bây giờ Hắn bế quan luyện kiếm 30 năm Đây là hắn lần thứ nhất lượng kiếm Chỉ có thể thắng không thể thua Nếu không ngày sau đem sẽ trở thành tâm ma của hắn Kiếm tâm bị long đong Chỉ sợ ngày sau muốn lại đem tiến bộ liền thành vấn đề Sắc mặt như xương Áo vải nam tử phải tay run một cái Trong một chớp mắt thanh tỉnh kiếm minh âm thanh truyền ra Kia đen trắng kiếm phía trên Vô tận huyết quang bộc phát ra Trong chốc lát Tựa như là một cái quạt ship bị mở ra bình thường Kia đen trắng kiếm phía trên diễn sinh ra không phải đạo kiếm khí Hiện lên hình quạt trải rộng ra đi Chém tới Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Thần dù kiếm liên tục mà động bạc câu quá khích Tiềm long xuất Uyên họ long điểm tình Liên tục ba chiêu sử xuất Kinh khủng kiếm uy lập tức bạo phát đi ra Kia chém giết mà đến hình quạt lập tức bị ngạnh sinh sinh gọt đi đồng dạng. Thân thể hướng về sau rời khỏi. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, vạn kiếm lăng không. Sau một khắc, vạn kiếm trùng sát mà xuống tựa như là mưa to mưa lớn. Kia trải ra trùng sát mà ra kiếm khí lần nữa hệ hoài mấy phần. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui. Trong thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc. Một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khai thiên môn. Trong một chước mắt. Giữa thiên địa một tia sáng thoáng hiện. Tựa như là tối đao sắc bén cắt ra đậu hũ bình thường. Áo vải nam tử kiếm uy bị phá hủy. Đang lúc này. Lý kỳ phong trước người dần hiện ra một đảo huyết quang. Huyết quang chứ xuất hiện thật sự là quá đột ngột. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản không cho hắn quá nhiều thời cơ phản ứng. Kia là một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Tựa như là ẩm nút tại trong bụi cỏ độc xà, giờ phút này phát ra một kích trí mạng. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Giờ phút này hắn muốn đánh rơi huyết sắc tiểu kiếm đã là không còn kịp rồi. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong chỉ có thể là tránh đi chỗ trí mạng. Huyết sắc tiểu kiếm đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Cũng may có lưu ly kim thân thương thế không nguy hiểm đến tính mạng. Cách đó không xa. Thượng quan thiến thiến thần sắc lập tức biến đổi Trong đôi mắt bên trong đều là lo lắng chi ý Tại huyết sắc tiểu kiếm đinh nhập Lý Kỳ Phong vai một nháy mắt Thân thể của nàng không khỏi run lên Thân thể khẽ động Thượng quan thiến thiến đi vào Lý Kỳ Phong bên người Trong chốc lát Khí thế cường đại uy thế phóng lên tận trời Một đạo cử đại hư ảnh xuất hiện tại thượng quan thiến thiến sau lưng Là một cái cực lớn chu tước Tiêu đốt lên rào rạc đại họa. Tản mát ra ngập trời uy thế. Ngươi không sao chứ thượng quan thiến thiến lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói. Vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Cẩn thận một chút. Nhưng chớ có liên lụy ngươi. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Phát ra uy thế ngập trời tán đi. Nhẹ nói. Cẩn thận một chút. Cũng không lại phải bị thương. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói yên tâm. Ánh mắt nhìn về phía áo vải nam tử. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Vãn bối còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh đâu áo vải nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Tần Tam. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không sai, dạng này ta vì ngươi khắc mổ bia cũng là không hao phí nhiều ít công phu. Tần Tam đuôi lông mày khẽ động, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi là đang tìm cách chết. Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2302 hợp tác lời nói vừa dứt. Tần tam thân thể đột nhiên mà động. Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Đen trắng kiếm phía trên huyết sắc quang mang đại thịnh, Như là tà dương nhuốm máu. Chém giết mà ra. Lý Kỳ Phong nhích miệng cười một tiếng. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm. Thân thể liên tục mà động. Chủ động đón lấy tần tam Hai người, hai kiếm Tựa như là từ thiên không phía trên rơi xuống hai viên sao băng đụng vào nhau Lần này Vô luận là Lý Kỳ Phong Vẫn là tần tam Đều là đồng ý quyết xếp Chiêu thức ở giữa có thể đều là không giữ lại chút nào Toàn lực ứng phó Chiêu chiêu đoạt mệnh Sao mỗi một lần va chạm đều là phát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh Cường hoành kiếm khí tứ ngược. Giữa vư không lập tức nhấc lên to lớn gần sóng. Thượng quan thiến thiến vẫn đứng đứng ở cách đó không xa. Trong thần sắc kiệt lực duy trì bình tĩnh. Thế nhưng là con mắt của nàng bên trong lại là cất dấu khó mà che giấu lo nghĩ. Cái này tần tam tu vi cảnh giới hoàn toàn không thua bởi Lý Kỳ Phong. Kiếm pháp càng là hung uy lăng lệ. Cơ hồ là chiêu chiêu đoạt mệnh. khó giải quyết nhất chính là hắn chiêu thức ở giữa dính liền cùng biến hóa thật sự là mười phần trôi chảy, nhưng lại là ra ngoài ý định, để người khó lòng phòng bị. Vừa rồi một phen giao thủ Lý Kỳ Phong đất là bị thua thiệt không nhỏ. Cách này khiến Thượng Quan Thiến Thiến tâm một mực treo lấy, chỉ sợ lại phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Một khi có việc, nàng tất nhiên muốn xuất thủ. Ầm ầm Tựa như là giữa thiên địa án lôi liên tục nổ vang. Tần Tam thân thể hướng về sau rút lui mà đi, mỗi rời khỏi một bước, dưới chân chính là dấm ra một đảo hố sâu. Liên tục dấm ra 18 đảo hố sâu, Tần Tam mới là đứng vững thân thể. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Thật đúng là xem nhẹ ngươi. Tần Tam chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười. Trầm rãi nói Tần lão tiền bối Ngươi già rồi Lực có chỗ thua Tần tam thần sắc khôi phục bình tĩnh Trầm rãi nói càng già càng dẻo dai Sau một khắc Tần tam lần nữa xuất kiếm Lý kỳ phong cười mà nghênh chi Một nhóm mười hai người tới thảo nguyên Vương trong trướng Lão khả hãn nhìn chăm chú lên cầm đầu hồ trấn Trầm rãi nói Các ngươi xác định có thể chỉ hết nhi tử ta hồ chấn gật gật đầu. Nói. Đương nhiên. Lão khả hãn trầm tư một chút. Nhẹ nói. Thần miếu vì sao ta chưa từng nghe nói qua các ngươi cách này cách tôn môn hồ chấn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lên tiếng nói. Thiên hạ chi lớn. Khó mà hình dung. Khả hãn chưa từng nghe qua thần miếu tồn. lại là đương nhiên bất quá ta nghĩ ngươi hẳn phải biết thương không điện a khả hãn nói biết hồ chấn chậm rãi nói thần miếu liền là thương không điện chủ tử sau lưng khả hãn thần sắc không khỏi biến đổi chợt khôi phục bình thường mặc dù hắn nấp rất kỹ thế nhưng là vô ý thức nắm chắc quả đấm vẫn là bán hắn khiếp sợ trong lòng ngẫm nghĩ một phen khả hãn chậm rãi nói đã thần miếu có thực lực cường đại như vậy Vì sao muốn hiếm có ta cái này thảo nguyên Nam Viện Đại Vương Hồ chấn vừa cười vừa nói. Thần miếu cũng không muốn cái gì Nam Viện Đại Vương. Chúng ta là muốn cùng khả hãn hợp tác. Khả hãn hỏi ngược lại, hợp tác Hồ chấn lên tiếng nói, không sai hợp tác. Khả hãn lên tiếng nói. Hợp tác như thế nào Hồ chấn cười cười. Nói. Khả Hãn làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu, không phải có người đang nói cho Khả Hãn hợp tác như thế nào sao? Khả Hãn trầm mặt một chút, nói: Ngươi thế nhưng là biết người trong Thảo Nguyên đất tại Thiên Thịnh Đế quốc trước mặt cắm qua té ngã, hiện tại lại tùy tiện xuất binh, chưa hẳn có thể chiếm được Tiện nghi Hồ Trấn lên tiếng nói: Như thế chưa hẳn, hiện tại Thiên Thịnh cùng Bách Việt tại biên cảnh đánh chính là náo nhiệt. Khó bỏ khó phân. Trong lúc nhất thời chỉ sợ là rất khó có kết cục. Lúc này nếu là người trong thảo nguyên lại xuất binh. Chỉ sợ là thời cơ tốt nhất. Khả hãn gật gật đầu. Nói. Như thế nói đến thời cơ ngược lại là một cách không sai thời cơ. Thế nhưng là các ngươi cũng không nên quên. Hiện tại thiên thịnh cũng không so ngày xưa. Quét ngang xung quanh tiểu quốc không chỉ có là nước lực đại tăng. Mà lại là binh lực sung túc. Chiến tranh cũng không phải vẹn vẹn thời cơ. Trọng yếu nhất chính là thực lực. Thảo Nguyên ta người kỵ binh công kích đích thật là thiên hạ vô song. Thế nhưng là công thành chiếm đất lại là rất khó. Vĩ đại khả hãn. Ta tin tưởng ngươi là một một người có giá tâm. Người trong Thảo Nguyên một mực sống ở cách này Thảo Nguyên phía trên. Trải qua du mục sinh hoạt. Sinh hoạt đến cớ nào vất vả không cần ta nói rõ đi Nhập chủ trung nguyên Đây chính là khả hãn ngươi một mực mộng tưởng Bây giờ có hôm nay thời cơ tốt Ngươi nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua a. Tóc trắng phơ mầm trường cung lên tiếng nói Khả hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nhẹ nói Hiện tại cho dù là đối thiên thịnh phát phát động chiến tranh Cũng cần thời gian chuẩn bị Trước mắt là cần gấp nhất chính là con của ta tính mệnh. Nếu là con ta tính mệnh không việc gì. Chuyện hợp tác chúng ta có thể chậm rãi thương nhị. Mầm trường cung ánh mắt nhìn về phía hồ chấn. Hồ chấn trầm rãi gật đầu. Mầm trường cung lên tiếng nói. Sự tình điểm nặng nhẹ. Tam vương tử an nguy trọng yếu nhất. Đợi đến tam vương tử chuyển nguy thành an. Chúng ta lại đến thương nhị chuyện hợp tác. lão khả hãn giải quyết dứt khoát người tới tán đi vương trong trứng trở nên an tính lại giá tang một tiến vào vương trong trứng khả hãn ánh mắt nhìn về phía giá tang một chậm rãi nói ngươi cảm thấy những người này dựa vào không đáng tin cậy giá tang một nói dựa vào không đáng tin cậy dưới tay công phu xem hư thực khả hãn nhướng mày lên tiếng nói Nếu là tam vương tử tính mệnh thật là không ngại đây giá tang một chậm rãi nói. Hết thảy đều chờ đợi có kết quả lại đi suy nghĩ. Bây giờ là cần gấp nhất chính là tam vương tử. Không sai. Khả hãn trầm âm thanh nói. ngươi sai người âm thầm nhìn chầm chằm những người này. Nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay. Liền lập tức đến nói cho ta. Giá tang một nói ta đã đi làm. Khả hãn gật gật đầu nói được Một lần va chạm kịch liệt về sau To lớn lực phản chấn để tần tam thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Hai chân trên mặt đất ma sát Dày vải bị mài đến rách dưới Tính cả trên chân máu tươi cũng là mài ra Cánh tay phải có chút run rẩy Tần tam trong mi tâm viên kia nốt rồi đã hoàn toàn biến thành màu mực Trong thần sắc trở nên hết sức khó coi Tần tam chậm rãi nói hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì sao ta đạo đức tông luôn phiên mấy lần sẽ đưa tại trong tay của ngươi lý kỳ phong cười cười chậm rãi nói hiện tại mới hiểu được chẳng lẽ không cảm thấy được hơi chậm một chút sao tần tam lắc đầu nói mất bò mới lo làm chuồng hiện tại còn kịp lý kỳ phong gật gật đầu chậm rãi nói cái này muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự tần tam thần sắc trở nên lạnh lùng kiếm chuyển hướng bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời trong chốc lát một thanh huyết sắc cử kiếm đứng sừng sững giữa thiên địa chịu chết đi tần tam chậm rãi nói bỗng nhiên trong lúc đó huyết sắc cử kiếm lăng không chém xuống giữa thiên địa một đạo hào rộng to lớn lập tức xuất hiện Thiên Hạ Kiếm Tông 116 chương 2303 trong nước thả câu có đạo nhân đây là mạnh nhất chiêu thức sao Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói. Giờ phút này hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này là hắn chưa hề cảm thụ qua. Đã như vậy, ta liền đi thử một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lời hại. Sau một khắc, bát bộ phù đồ toàn bộ đều ra, giữa thiên địa, dị tượng tỏa ra. Một đầu to lớn kim long từ giữa thiên địa sông ra. Gầm thép âm thanh liên tục. Thân thể cao lớn tựa như là dãy núi đồng dạng Phật Phồng. To lớn uy áp khí tức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Kim long phóng tới Lý Kỳ Phong. vần quanh mà xoáy. Thứ hai tôn kim giáp thiên nhân yêu nguyên hư hóa trong suốt. Chỉ là thần võ khí phách giống như thiên đình đại tiên. Vị thứ ba kỳ Mỹ tiên nữ. Áo đen hắt váy hai tay áo dài đến mấy trượng, Phiêu đáng nhẹ nhàng. Lăng không bay độ. Tựa như là cẩu thiên chi thượng phi tiên. Con thứ tư kim sĩ đại bằng Ngạch bên trong một viên như ý châu. Miệng phun hỏa diễm, To lớn kim sĩ tựa như là một thanh đao sắc bén. Có thể cắt thế gian hết thầy. Đầu thứ năm tráng kiện đại mãng thổ lộ lấy tinh hồng lưới rắn. Vị thứ sáu giống người mà không phải người, đỉnh đầu mọc sừng, nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra sợ hãi chi ý. Vị thứ bảy thiếu nữ người khoác vũ thường. Hương khí tràn ngập, nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa, để người không khỏi say mê trong đó. Thứ tám tôn mặc giáp chiến thần tản mát ra kinh người uy sát khí. Bát bộ phù đồ đều là lấy lý kỳ phong vi tôn. Như thế vẫn chưa đủ. Giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo kiếm minh âm thanh Giữa thiên địa Dì tượng tái sinh Một thanh cự kiếm lần nữa lăng không mà hiện cự kiếm sừng sững tại giữa hư không tản mát ra rục rục quang huy Bát bộ phù đồ phát ra tiếng gầm tựa hồ là tâm hữu linh tê bình thường Vần quanh tại cự kiếm bốn phía Tâm ý khẽ động cự kiếm chém xuống Bát bộ phù đồ tựa như là tuyệt thế hung thú theo kiếm trùng sát mà xuống. Ngập trời uy thế lập tức phát tiết mà xuống. Một kiếm có thể làm trăm vạn sư. Làm sao có thể đây không có khả năng vì cái gì hắn có thể làm được vì cái gì. Giờ khắc này vô số nghi vấn từ tần tam trong lòng hiện hiện. Thần sắc của hắn trở nên trắng bịch. Căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng trước mắt đây hết thảy. Giờ phút này cùng hắn khí cơ tương liên huyết sắc cử kiếm đối mặt với Lý Kỳ Phong cử kiếm. Hoàn toàn liền là đại vu gặp tiểu vu. Tựa hồ căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Cả đời đau khổ tu luyện. Truy cầu kiếm đạo cực hạn. Hắn tự hỏi cũng là kiếm thuật đại thành. Phóng nhãn thiên hạ bên trong. Có thể dám cùng hắn sánh vai người chỉ sợ cũng là cực tiểu số. Lại là hôm nay tại Lý Kỳ Phong trước mặt cảm nhận được cái gì gọi là trinh lịch Cự kiếm đụng vào nhau Giữa thiên địa lập tức nhấc lên hảo đáng uy thế Càn quét tứ phương Cuồng phong sinh ra Báo cát đi thạch Như là thiên địa tận thế đến đồng dạng Lý Kỳ Phong đứng vững thần sắc bình tĩnh Tần tam thân thể nửa quỳ trên mặt đất Thần sắc trắng mịt Thân thể run dày không ngừng trước mặt thổ địa phía trên một vũng máu tươi mười phần chói mắt ngươi bại lý kỳ phong chậm rãi nói tần tam chậm rãi lắc đầu lại là không có lên tiếng ngươi đã thua lý kỳ phong lần nữa lên tiếng nói tần tam xa vào đến trong trầm mặt sau một lát tần tam chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong chậm rãi nói Ngươi làm như thế nào Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Không thể trả lời. Tần Tam trong thần sắc đều là đổi phế chậm rãi nói ta thua. Lý Kỳ Phong nói ngươi có thể đi. Tần Tam thân thể không khỏi khẽ run lên thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn luôn luôn rất là tự phụ. Rất là khinh thường tại quý đầu trước người khác. Từ hắn ký sự thời điểm. Hắn chưa hề thấp quá mức. Thế nhưng là. Hôm nay, hắn bại vào Lý Kỳ Phong dưới kiếm, Lý Kỳ Phong lại là để hắn rời đi. Cái này không thua kém một chút nào đồ bố thí. Đây là sỉ nhục. Sỉ nhục lớn lao. Đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi không giết ta tần tam lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, ta tại sao muốn giết chết ngươi tần tam nói, ta bại cho ngươi. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi đã là một cái kẻ thất bại Ta vì cái gì còn muốn giết chết Ngươi tần tam thần sắc trở nên Mười phần phức tạp Lý Kỳ Phong cười cười Quay người nói cáo từ Quay người lên ngựa rời đi Lý Kỳ Phong một mạch mà thành Không có chút nào dây dưa dài dòng Tần tam đứng thẳng tại chỗ Thần sắc trở nên âm tình bất định Lý Kỳ Phong Ngươi vì sao bị ta đến thống khoái Tần tam cắn răng nghiến lợi nói Đại Giang bên bờ. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến ngồi tại trong tiểu lâu. Thuận đầu này Đại Giang Thuận chảy xuống. Không ra một ngày quang cảnh sợ là chúng ta liền có thể cho Giang lăng. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Lên tiếng nói. Thương thế của ngươi như thế nào Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Không sao. Ngươi không cần lo lắng. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói. Ngươi vì sao không giết tần tam. Lý Kỳ Phong nói ta nguyên bản cũng là muốn giết chết hắn thế nhưng là tại một khắc cuối cùng ta thay đổi chủ ý tới. Thượng quan thiến thiến nói. Vì cái gì Lý Kỳ Phong nói? Đánh bại một cách chưa hẳn muốn giết chết hắn. Có thể triệt để phá hủy lòng tin của hắn. Một người một khi đã mất đi lòng tin đây không thể nghi ngờ là trở thành một tên hèn nhát, một cái người vô năng. Thượng quan thiến thiến như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía sông kia bên cạnh chuyển đưa hàng vật khổ công chầm rãi nói, hiện tại thế đảo loạn. Loạn. Cũng không biết lần này người trong thảo nguyên sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió thượng quan thiến thiến trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Vô luận là bao lớn gió, Bao lớn sóng. Chúng ta chỉ cần làm một viên bàn thạch liền tốt. Mặc cho mưa gió. Chúng ta từ lù lù bất động. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cũng đúng, nơi này phong cảnh không sai, chúng ta đi bên bờ đi một chút đi. Thượng quan thiến thiến gật đầu nói. Tính sông, dài tám trăm dặm, bởi vì hắn đường sông uốn lượn khúc chiết, cố hữu cửa khúc ruột hồi danh sưng. Nơi đây chính là tính sông nơi cổ họng. Phong cảnh tự nhiên là ầm ầm sóng dậy. Thủy thế càng thêm chảy xiết. Hai bên bờ vách núi treo leo tầng tầng rằng co. Che khuất bầu trời. Chỉ lưu nhất tuyến thiên. Mặt sông cũng càng ngày càng hẹp. Hẹp nhất chỗ bất quá hơn 40 trượng. Hơi không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong hạ tràng. Hung hiểm vô cùng. Hiện tại mùa thu Dòng nước còn không phải hung nhất. Nếu là đến mùa mưa thời điểm. Sóng lớn vỗ bờ. cuốn lên ngàn đống tuyết. Nhìn càng làm cho người rung động. Hành tẩu tại bên bờ. lý kỳ phong ánh mắt rơi vào một chiếc trên thuyền nhỏ đuôi thuyền thắt ở trên bờ theo nước không ngừng lắc lư trên thuyền ngồi một vị đạo nhân đang câu cá theo khoảng cách càng ngày càng gần đã có thể nhìn thanh đạo nhân tướng mạo khuôn mặt thường thường không quá mức chỗ thần kỳ trên thân đạo bào cũng là mười phần quái dị nhìn như giống như là đạo đức tôn đạo bào thế nhưng là giữa hai bên lại tồn lấy sai lệch quá nhiều Đạo nhân trong tay bưng lấy một chi thanh trúc cần câu, tơ bạc là tuyến, câu ở trong nước, nhìn không rõ. Tựa hồ là đã nhận ra đứng ở phía sau Lý Kỳ Phong. Đạo nhân nhẹ nhàng lắc một cái trong tay cần câu. Thanh trúc cần câu vốn lượn ra một đạo bán nguyệt đường cong, dây câu kéo mà lên, một con ghim câu sông thẳng tới chân trời. Cách này ném đi cuốn lên ngàn sóng trùng điệp. Một làn sóng xíp một làn sóng hướng phía Lý Kỳ Phong cuồn cuộn mà đến thuận thế ở giữa Lại là phóng lên tận trời Thiên hạ kiếm tông 116 chương 2304 trốn đi thật xa đạo nhân Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động Quanh thân càn quét bàng bạc kiếm khí Hình thành một đạo kiếm khí chi tường chặn bao phủ mà đến nước sông Đạo nhân phát ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu Cổ tay rung lên Dây câu cùng kim câu từ trời rơi xuống. Đúng là như là cự thạch bình thường. Hung hăng nện vào mặt sông. Chấn động ra một mảnh sóng lớn ngập trời. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thiến Thiến. Vừa cười vừa nói. Nhìn đến kia tần tam bất quá là phiền phức bắt đầu mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến nhớ mày, nhẹ nói, phiền phức cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Lý Kỳ Phong nói cẩn thận một chút. Nói không chính xác âm thầm vẫn tồn tại cái khác nguy cơ Thượng quan thiến thiến gật gật đầu Một giọng nói cẩn thận về sau quay người rời đi Lý Kỳ Phong nhìn về phía đạo nhân Hỏi Xin hỏi tiền bối lại là kia một đường cản đường thần đạo nhân ngứ điệu cứng nhắc nói Ta không phải cản đường thần Ta vì ngươi mang đến vô tận quyền thế Lý Kỳ Phong thanh bằng tính khí nói Con người của ta trời sinh tính tàn mạn Giang hồ thói xấu rất nặng Thích vàng bạc châu báu Lại là hết lần này tới lần khác không tốt cái này quyền thí Đạo nhân lạnh nhạt lắc đầu nói cũng chưa thấy đến Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng đưa tay tại trước người mình chỉ trỏ Mỗi một chỉ điểm ra liền có một thanh trường kiếm trống sống sinh ra Hắn hết thảy điểm ra năm ngón tay Như thế chính là năm đạo kiếm khí nghiêm nhị Có qua có lại Đạo nhân đã cho hắn tặng lễ Hắn tự nhiên là phải trả lễ Đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, Hắn lại là lắc một cái trong tay cần câu Dây câu cùng kim câu như như Cùng một cái nghiệt dao phá vỡ mặt sông Trong trước mắt liền vặn ra một cái cử đại đường cong Không biết mấy phần chi trường Hung hăng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong Thần dụ kiếm đột nhiên mà động Ra khỏi vỏ mà ra Ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người Kia dây câu cùng kim câu lập tức quấn lên thần dụ kiếm. cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm mũi kiếm hóa thành một đạo hàn quang thẳng cấp đâm về đạo nhân lồng ngực. Mặc dù là một đoạn mũi kiếm. Nhưng là uy thế lại là không chút nào nhưng khinh thường. Khoảng cách đạo nhân không đủ ba trượng thời điểm. Chính là kiếm khí bàng bạc trùng thiên. đạo nhân ở trong chớp mắt vứt bỏ cần vọt lên. Khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Bất quá dưới chân thuyền buồm lại như là giấy bình thường. Tại kiếm khí bén nhọn phía dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lý Thị Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lại là ba đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí như đại giang đông khứ chớp mắt mà tới. Đạo nhân vừa lui lại lui. Đủ rồi. Đạo nhân phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể lơ lư lửng tại trên mặt sông. Lăng không dư độ, mỗi giấm ra một bước, dưới chân liền sinh ra một vòng gợn sóng, hướng phía nơi xa khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt chính là đi vào bờ sông. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: có qua có lại mà thôi. Tiền bối làm gì động khí đạo nhân nhìn về phía gần trong gang tất Lý Kỳ Phong cười nhạo nói: có qua có lại. Thật sao Lý Kỳ Phong nói đương nhiên. Đạo nhân phát ra một tiếng quát nhẹ. Bước ra một bước. Trong tay lôi ra một đạo bạch sắc trường hồng. Hướng Lý Kỳ Phong bắn ra. Lý Kỳ Phong hướng lui về phía sau ra hơn 20 trượng về sau. Ánh mắt yên tĩnh đất ngừng lại lui thế. Đưa tay chộp một cái. Đúng là trực tiếp đem bạch hồng giữ tại lòng bàn tay. Bạch Hồng khoảng cách Lý Kỳ Phong mặt bất quá ba thước khoảng cách. Khí cơ chấn động phía dưới. Để hắn hai sợi tóc đen thái dương hướng về sau phất phơ. ốm tay áo bay phất phới. Lưu ly kim thân thôi động. Lý Kỳ Phong trực tiếp là mười phần bá đạo bóp nát Bạch Hồng. Đạo nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Thân thể đột nhiên mà động. Hướng về sau thối lui. Cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. chắp tay sau lưng sau lưng. Lại không là mảy may muốn ý xuất thủ. "Gặp đây." Lý Kỳ Phong cũng là thu tay lại đứng vững, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Tiền bối hôm nay đến đây đến cùng là vì chuyện gì đạo sĩ lên tiếng nói, ta có thể giúp ngươi quân Lâm Thiên hạ." Lý Kỳ Phong nói, "Ta đã nói, ta không có hứng thú." Đạo sĩ trầm rãi nói, "Ta có thể để ngươi làm hoàng đế." Lý Kỳ Phong nói ta càng không có hứng thú Đạo sĩ những mày Lên tiếng hỏi Chẳng lẽ ngươi không hiểu kỳ ta thân phận Lý Kỳ Phong nói Có thể nói để cho ta quân lâm thiên hạ người Chỉ sợ chỉ có thương không điện người Đạo sĩ lắc đầu nói thương không điện bất quá là con cờ mà thôi Lý Kỳ Phong nói Kia ta ngược lại thật ra hết sức tò mò Ngươi đến cùng là thân phận gì đạo sĩ nói Ta đến từ thần miếu Lý Kỳ Phong những mày chậm rãi lắc đầu Lên tiếng nói Thần miếu đến cùng là môn phái nào đạo sĩ vừa cười vừa nói Một cách đủ để cho ngươi leo lên cửa ngũ trí tôn vị trí môn phái Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói Đã như vậy chỉ sợ ngươi ta là địch nhân Đạo sĩ thần sắc biến đổi Nói ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ Lý Kỳ Phong nói đương nhiên Ngươi cái này tiềm ẩm trong góc con rán mà thôi Sau một khắc Tâm ý khẽ động Tám chuôi cử kiếm vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người Kiếm khí trào lên như thanh long loạn vũ Đại giang không ngừng sôi trào Đạo nhân sắc mặt trầm xuống Biểu lộ ngưng trọng vô cùng Hai tay trước người giao thoa xóa ra một cách tròn trịa song ngư Song ngư đầu đuôi tướng ngậm Xoay chầm chậm như một mặt màu trắng đen to lớn tấm chắn Lý Kỳ Phong bước ra một bước Kiếm thứ nhất dẫn đầu cướp chí âm dương song ngư trước đó Một kiếm rơi xuống Đúng là tại cánh cửa này huyền diệu thần thông trên xinh sinh đâm ra một vòng vết sản Song ngư về sau nói trên mặt người đầu tiên là dâng lên một vòng không bình thường huyết hồng chi sắc Sau đó bỗng nhiên tái nhợt Tiếp theo lại có sáu kiếm liên tiếp mà tới Âm dương song ngư trong nháy mắt trải rộng vết sách. Cơ hồ phá thành mảnh nhỏ. Lập tức liền muốn triệt để tách rời băng tích. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước. Cuối cùng một kiếm nổ bắn ra mà xuống. Một kiếm này kiếm khí chừng trăm trưởng chi thịnh. Âm dương song ngư ầm vang tán loạn, hóa thành nguyên khí tan đi trong trời đất. Đạo nhân đột nhiên chừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tốt một cái Lý Kỳ Phong Đạo nhân lên tiếng nói Lý Kỳ Phong lạnh lùng cười một tiếng Thần dụ kiếm ngang nhiên xông ra Đạo nhân thần sắc lập tức biến đổi Trong lòng âm thầm kêu khổ Thập phần áo não mình khinh thường độc thân đến đây tìm Lý Kỳ Phong Hai tay khẽ động Một đóa hoa sen đại ấm xuất hiện tại đạo nhân trong tay Thần dụ kiếm đụng vào hoa sen đại ấm phía trên Trong khoảnh khắc Hoa sen đại ấm hóa thành vỡ nát, thần dụ kiếm cũng là bay ngược mà ra. Mượn nhờ to lớn lực phản chấn đạo sĩ nhất cử hướng về sau bay ngược mà đi. Lăng không hư độ. Một bước một hoa sen. Lớn trên sông một đóa hoa sen phóng lên tận trời. Đạo sĩ thừa cơ trốn đi thật xa. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. hắn nghĩ đến muốn nhất cử chém giết đạo nhân này thế nhưng là đạo nhân này chiêu thức lại là mười phần kỳ lạ cho dù là hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết chỉ sợ cũng là làm không được có một cái thương không điện đắt là đầy đủ phiền toái hiện tại lại toát ra một cái thần miếu thế đạo này thật là muốn loạn a lý kỳ phong trong lòng mặt nghĩ đến lái thuyền đi một tiếng phòng giam âm thanh truyền ra To lớn thuyền gỗ bắt đầu lên đường, giờ phút này dòng nước nhẹ nhàng thuyền lớn chậm rãi khởi động. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lật qua lật lại nước sông, nhẹ nói ta có chút bận tâm kiếm tông an nguy. Thiên hạ kiếm tông 116 chương năm thảo nguyên tái khởi chiến hỏa tam vương tử ăn vào hồ trấn mang tới một viên thuốc về sau. Hấp hối bệnh tình chuyển tốt rất nhiều. Lão khả hãn tâm tình lập tức trở nên chuyển tốt rất nhiều. Vương trong chướng. Lão khả hãn đang trầm tư. Hồ chấn là một cách đàm phán cao thủ. Hắn cho tam vương tử đan dược chỉ có thể ở thời gian ngắn kéo dài tính mạng. Nhưng là muốn nghĩ triệt để trừ tận gốc. Còn cần đến tiếp sau ba viên thuốc. Một viên thuốc có hiệu quả đủ để cho lão khả hãn coi trọng. Hiện tại lão khả hãn nên xuất ra thành ý của hắn xuất binh thiên thịnh Diệu quang thành trước đó. người trong thảo nguyên ba vạn tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch sâm nhiên hàn ý khí trùng mây xanh sát uy đại thịnh dừng vinh bên trong đứng thẳng ở trên tường thành nhìn chăm chú lên người trong thảo nguyên đại quân trong thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng nhưng lại là cất giấu mấy phần vui sướng chi ý trong những năm này theo thiên thịnh trên triều đình các lão nhân rời đi Trẻ trung phái tướng quân chiếm cứ trong quân từng cái chức vị quan trọng chi vị. Bây giờ trong quân. Trẻ trung phái thế nhưng là chiếm cứ xài nhà. Dừng vinh bên trong đi theo phe trắng đánh nam dẹp bắc Lập xuống công lao hắn mã. Lúc trước thổi lên phản công người trong Thảo Nguyên kèn lệnh thời điểm. Hắn nhưng là tiên phong. Liên tục truy sát Thảo Nguyên kỵ binh 50 dặm. Vì vậy đợi đến người trong Thảo Nguyên bại lui. Hắn liền là trở thành diệu quang thành thủ tướng. Trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi. Dừng vinh bên trong trầm rãi nói để Thảo Nguyên mở mang kiến thức một chút ta long giáp quân lời hại. Lính liên lạc nhanh chóng rời đi. Sau một khắc, từng tiếng tiếng kèn vang lên. Diệu quang thành bên trong ba vạn tinh nhuệ thiết kỷ ra hết. Người trong Thảo Nguyên tang thương kèn lệnh âm thanh cũng bắt đầu vang lên. Thảo Nguyên thiết kỷ bắt đầu nâng thương công kích. trong lúc nhất thời đến hàng vạn mà tính kỷ binh bày khắp cả vùng nếu là từ đầu tường nhìn lại một mảnh đen kịt như cá diếc sang sông đại chiến bắt đầu tiếng vó ngựa như sấm đại địa run rẩy quân kỳ bay phất phới tại làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng vó ngựa bên trong hai quân ầm vang chạm vào nhau phân loạn không thể phân biệt mục cơ hồ cũng ngay lúc đó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 Một long giáp kỷ quân đem trường thương trong tay đưa vào một thảo nguyên kỷ binh lồng ngực về sau. Còn chưa kịp rút súng. Liền bị một tên khác nghiêng người mà qua thảo nguyên quân kỷ binh hạ đầu. Mà tên kia thảo nguyên kỷ binh còn chưa đi ra ba trường. Liền bị đằng sau chạy tới long giáp kỷ binh một thương đánh rơi xuống ngựa. Sau đó liền móng ngựa dấm đạp tại trên lồng ngực. Chết đến mức không thể chết thêm. Tên này đánh rơi thảo nguyên kỷ binh long giáp kỷ binh tiếp tục cầm súng vọt tới trước. Lại là một thương đâm vào địch nhân ngực. Sau đó thuận thế buông ra trong tay trường mâu. Rút ra mã đao tiếp tục vọt tới trước. Không qua vận khí của hắn cũng chỉ tới mới thôi. Bị một chạm mặt tới thảo nguyên quân kỷ binh một đao đánh bay trong tay mã đao. Sau đó hai kỵ sượt qua người. Tên này long giáp quân kỷ binh biến thành thi thể lăn xuống ngựa. Có kỵ binh phấn khởi nhảy lên đem địch nhân nhào xuống lưng ngựa cùng chết tại dưới vó ngựa. Cũng có hai kỵ đụng nhau tại chỗ bỏ mình. Còn có rơi xuống lưng ngựa về sau tại trước khi chết chặt đức quân địch đùi ngựa. Hai quân tương hố là rào sát. Xa không có giang hồ cao thủ giao thủ như vậy hoa mắt. Trong nháy mắt chính là lập tức phân cao thấp. Sinh tử đắc phân. Khắp nơi đều là người hô ngựa hí. Đao thương va chạm âm thanh. Trước khi chết kêu thảm kêu rên. Móng ngựa đạp ở trên thi thể ngột ngạt âm thanh. Lưới đao chém vào nhân thể thanh âm. Chỗ có âm thanh đan vào một chỗ. Giống như nhân gian địa ngục. Trận này song phương tinh nhuệ ra hết kỳ quân đại chiến nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Đây là không có nửa điểm may mắn một trận chiến. Liều không chỉ là thực lực càng là ý chí so đấu. Hách liên bột bột thần sắc bình tĩnh. Từ khi lần trước người trong thảo nguyên chiến bại về sau. Hách liên bột bột một mực xúc lòng lính hội binh Pháp. Hắn hôm nay tái hiện đi trên chiến trường. Sớm đã là rửa đi trong ngày thường xúc động. Trở nên mười phần lý trí. Đuôi lông mày có chút lắc một cái. Hách liên bột bột lên tiếng nói. Bây giờ thu binh. Sau lưng kỵ binh thần sắc lập tức biến đổi. Nói. Tướng quân. Chúng ta nhưng không có thua. Vì sao muốn rút lui hách liên bột bột âm thanh lạnh lùng nói. ngươi cứ việc làm là được. Chiến tranh bắt đầu đột ngột kết thúc càng là vội vàng. Người trong thảo nguyên luôn luôn làm ngạo kỵ binh thế mà giống như là thủy triều thối lui. Lão tử cũng đã nói cái này thảo nguyên người kỵ binh liền là hổ giấy không có gì có thể sợ. Dừng vinh bên trong một quyền đánh tới hướng tường thành thần sắc phấn khởi nói. Truyền lệnh xuống truy sát thảo nguyên kỷ binh, không được vượt qua 20 dặm đất. Dừng vinh bên trong lần nữa hạ lệnh. Bên ngoài 18 dặm Gia luật phá quân cưới chiến mã trong thần sắc mười phần sốt ruột. Phía sau hắn đứng vững tám ngàn khiếp tiết quân. Đây là trên thảo nguyên thần thoại bất bại, vương bài bên trong vương bài, tinh nhụ bên trong tinh nhụ Tới tới, một lính gác khoái mã đến báo. Gia luật phá quân trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng, nhẹ nói, lão đại quả nhiên là không có tính sai. Lại đi dò xét, đợi đến hai rằm chi địa lúc lại đến báo. Gia luật phá quân trầm giọng nói, lính gác cưới ngựa rời đi. Chờ thật lâu khiếp tiết quân bắt đầu nâng thương công kích Khiếp tiết quân mặc dù sức chiến đấu mười phần cường đại, tại thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi chiến cuộc, Nhưng là hắn hao phí cũng là mười phần to lớn. Vì chế tạo cái này một chi trọng kỵ. Lão khả hãn thế nhưng là không ít hao tốn sức lực. Lúc trước từ Bách Việt nước chiêu mộ mà đến Bách Việt nước thợ rèn Hắn là hai phần ba người chính là chuyên môn dùng để cho khiếp tiết quân chế tạo trọng giáp. Trọng giáp kỵ binh sức chiến đấu kinh khủng lại là cần đầy đủ công kích khoảng cách. Hai cây số. Đây chính là trọng giáp kỷ binh phát huy ra siêu cường sức chiến đấu mấu chốt. Thảo nguyên kỷ binh vội vàng đảo mệnh, đánh tươi bời, mười phần chật vật. Thiên thỉnh long giáp kỷ binh theo sát phía sau theo đuổi không bỏ. Cầm đầu long giáp kỷ binh một mực tại xem chừng khoảng cách. Truy sát loại chuyện này có chừng có mực thuận tiện. Ham hố nhưng là muốn trả giá đắt. Tay phải bóp quyền giơ lên. Long giáp kỷ binh bắt đầu giảm tốc Đang lúc long giáp kỵ binh muốn về rút lui thời điểm. Xúc thế mà đến khiếp tiết quân như là dòng lũ sắt thép bình thường. Mang theo uy thế kinh khủng trùng sát mà tới. Rút lui mau bỏ đi thống lính liên tục phát ra gầm thép âm thanh. Miễn cho đối tản mát ra ngập trời hung uy khiếp tiết quân. Long giáp kỵ binh lúc này liền là cảm giác được trột dạ Vội vàng quay đầu ngựa lại. Muốn muốn chạy trốn lấy mạng. Thế nhưng là. Đuôi to khó vẫy, đã giảm tốc kỷ binh muốn nhắc lại nhanh lại là mười phần khó khăn. Sau một khắc, long giáp kỷ binh cùng khiếp tiết quân đụng vào nhau. Long giáp kỷ binh căn bản chính là không chịu nổi một kích. So với khinh kỵ chém giết, khiếp tiết quân công kích càng thêm huyết tinh. Long giáp kỷ binh không có chống đỡ chi lực, trực tiếp bị nghiền thành huyết nhục, vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt. Long giáp kỵ binh chính là tổn thất năm ngàn nhiều. Cái này còn vẻn vẻn bắt đầu mà thôi. Gia luật phá quân trong thần sắc trở nên hết sức hưng phấn. Cùng thiên thỉnh đế quốc giao phong rất nhiều lần. Chỉ có lần này sảng khoái nhất.